lúc này hắn ta chủ động đưa cho ngô minh một máy truyền tin và nói ta sống ở khu đô thị vành đai ba ngô huynh đệ ngươi khi nào có thời gian có thể tìm ta về phần danh ngạch khảo hạch thì khi nào ta chuẩn bị xong sẽ liên hệ với ngươi ngô minh gật gật đầu văn bá dùng máy truyền tin để liên lạc với người nhà họ đỗ chẳng mấy chốc hai chiếc xe hơi sang trọng phóng tới trên xe có gắn biển thông hành đặc biệt chỉ có những chiếc xe như vậy mới có thể đi vào khu đô thị vành đai thứ tư đỗ uy và văn bá xuống xe chào tạm biệt ngô minh rồi lên xe rời đi ngô minh từ cửa sổ xe nhìn bầu trời trời đã rạng sáng tuy rằng vẫn còn tối nhưng cuối chân trời đã có vần hừng đông tuy rằng chỉ có một tia nhưng rất nhanh trời sẽ sáng lần này thu hoạch rất phong phú lại còn ngoài ý muốn kết bạn với đỗ bi liền có được một danh ngạch đây mới là kinh hỷ bất ngờ ngô minh định trở về nghỉ ngơi liền trực tiếp lái xe đến cửa hàng thịt huynh đệ trong khu đô thị vành đai thứ sáu thiếu gia sao ngài biết ngô minh đó bên trong một chiếc xe hơi sang trọng Văn Bá đỗ ộ t nhiên hỏi đ uy khi ngô Minh Ngô m có ặ thở ở đó t ì gì. ông không không nào, này người bọn nhiên luận ta một tớ tự bất t hai kỵ hỏi chỉ chủ họ, h câu lúc có có cố Uy Đỗ dài một tiếng sau đó kể lại chuyện lần này đi ra ngoài tìm thẻ bài bất ngờ bị nhà họ vương tấn công t ò a kỵ lam long của hắn ta bị trọng thương nhưng vẫn chạy trốn được nhưng đi được nửa đường thì không thể cầm t ự được lúc này mới gặp được ngô minh đỗ uy lần lượt kể lại câu chuyện đã xảy ra anh biết văn bá sẽ không làm hại mình văn bá ở nhà họ đỗ hơn bốn mươi năm lòng trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ kết được bằng hữu như vậy nếu để văn bá đến kiểm tra thì quá tốt thì ra là vậy nghe xong câu chuyện của đỗ uy văn bá gật đầu nói nếu như vậy thì người này rất đáng để kết giao bây giờ nhà họ đỗ của chúng ta không còn huy hoàng như xưa bạn bè ngày càng ít đi thiếu gia kết bằng hữu với ngô minh cũng là chuyện tốt nói tới ngô minh đỗ uy cũng cười ha ha nói đúng vậy a ngô minh rất lợi hại khi ngươi không có mặt ở đó hắn ta không cần vũ khí chỉ một tay đã tóm lấy thức tỉnh giả cấp ba của nhà họ vương ném ra ngoài như một quả bóng đập trúng hai thức tỉnh giả cấp ba khác của nhà họ vương ngã lăn xuống đất văn bá anh biết đấy ta hiếm khi phục người nhưng lần này ta rất khâm phục vị huynh đệ ngô minh này văn bá ngẫm nghĩ sao y nói thiếu gia ngài có nhớ không người mà ngài đã yêu cầu ta chú ý đến ngày hôm trước người nào đỗ uy sửng sốt đêm đó kỵ sĩ cốt long một mình đại chiến với tứ đại cao thủ đôi mắt văn bá như sao trời lóe lên một tia tinh quang kỵ sĩ cốt long ngươi nói là kỵ sĩ cốt long cái gì văn bá ngươi có manh mối gì không đỗ uy lập tức kích động nói buổi tối hôm đó chính mắt hắn ta thấy kỵ sĩ cốt long một người đối kháng tứ đại cao thủ lại còn an toàn rút lui đỗ uy rất ngưỡng mộ người đó vì vậy đã yêu cầu văn bá để ý xem liệu hắn ta có thể kết bạn và mượn sức hay không quả thực có manh mối ngô minh kia chính là kỵ sĩ cốt long văn bá nói ra một câu kinh thiên động địa nếu ngô minh ở đây nhất định sẽ không dám tin rõ ràng văn bá có năng lực nhận biết đặc biệt t rốt cuộc lúc đó ngô minh đã cải trang người thường không thể biết được kỵ sĩ cốt long là ai quả nhiên đỗ uy cũng s ử n g sờ không thể nào ngô minh là kỵ sĩ cốt long văn bá ngươi có chắc không ta đã lừa thiếu gia khi nào chưa văn bá hỏi ngược lại đ ổ h uy nghĩ lại thì quả thực là như vậy từ nhỏ anh đã lớn lên dưới sự giám sát của văn bá có thể nói văn bá tuy trầm ổn thậm chí lạnh lùng nhưng chưa bao giờ lừa dối hắn ta ngay lập tức trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc nói như vậy ngô minh là kỵ sĩ cốt long thật tốt quá không ngờ ta sẽ trở thành bằng hữu với k ỳ sĩ cốt long trách không được khi hắn ta có thể đối phó với ba thức tỉnh giả nhà họ vương chỉ bằng một tay không chỉ là một tay lúc đó nếu hắn ta muốn một tay giết ba thức tỉnh giả cũng không khó bất quá nói thật ta có thể làm được nhưng dù vậy ta cũng thấy ngô minh là cường giả trong nhân loại tuy có thể không bằng một người trở về từ khe nứt như ta mấy chục năm trước nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu văn bá nói đây Tự hồ là nghĩ tới chuyện cũ, thần sắc lộ ra một tia trước trước mặt, biết tại thể thực một mật. lực sự sự cực hồ nghĩ chuyện kích khe kinh nghiệm chục hồ mình hiện khí khe là lộ là là động. Nói đến nức, năm văn nguyên kiện nức, kiện bởi cũ, sắc có có cấp mấy đây ra mơ kỳ bí ở vì bá ông ta đánh giá ngô minh rất cao nhưng hiển nhiên vẫn còn hơi bảo thủ cho rằng ngô minh có vẻ thua kém mình nhưng trên thực tế thực lực của ngô minh đã ở trên văn bá rồi chỉ là văn bá cho dù nhãn lực tốt đến đâu cũng không thể nhìn thấu chuyện này càng không thể nhìn thấu con á c chủ bài thực sự của ngô minh ngô minh là kỵ sĩ cốt long ngài không thể để người khác biết được thiếu gia ngài phải kết giao với hắn ta cậu nhất định không được giấu giếm hay bảo lưu có lẽ sau này hắn ta có thể giúp đỡ nhà họ đổ chúng ta chẳng qua đem một danh ngạch khảo hạch huyền phù thánh thành nhường cho hắn ta có phải hay không có chút t rút cuộc đổ gia chúng ta cũng chỉ có hai cái danh ngạch văn bá lúc này lo lắng nói ta cảm thấy không quan hệ thứ nhất ta đã hứa với hắn ta một điều kiện nếu ta không giữ lời hứa của mình đó chính là thất tính bội nghĩa ta không thể làm như vậy thứ hai khả năng ta vượt qua khảo hạch tối đa chỉ là bốn thành nhưng ta nghĩ ngô minh rất có thể sẽ vượt qua khảo hạch nếu có thể vượt qua khảo hạch chúng ta sẽ có một bằng hữu là bí thuật học đồ với thực lực của nhà họ vương sẽ không bao giờ dám lỗ mãn đắc tội chúng ta đỗ vi sau khi suy nghĩ thì nói ra văn bá nghe xong cũng cảm thấy lời hắn ta nói cũng có lý cho nên tạm dừng nói về chủ đề này khi ngô minh trở lại cửa hàng thịt huynh đệ quan g tây xuyên tử và tiểu vũ đều không ngủ dù sao thì trận rơi thẻ quy mô lớn đêm qua cũng là một việc lớn bọn họ tuy rằng không có năng lực tham dự nhưng cũng kích động mà ngủ không được hơn nữa ngô minh cả đêm không về nên trong lòng cũng có chút lo lắng tiểu vũ đang ngồi xổm ở cửa lúc này phía xa có một chiếc xe suv chạy tới cô hơi sửng sốt cho dù ở tân thế giới loại xe này cũng không phải thứ bọn họ có thể mua được hiện tại không có thẻ nguyên khí giống như trước đây không có tiền một chiếc xe suv như thế này đặc biệt là sau khi cải tiến thì cần ít nhất chín mươi thẻ nguyên khí trở lên đây là con số thiên văn đối với tiểu vũ mặc dù bây giờ cô ấy có một cửa hàng bán thịt với anh trai và q u a n tây nhưng cũng chỉ mới bắt đầu cô ấy không muốn mua một thứ xa xỉ như vậy chiếc suv đậu ở cửa khiến tiểu vũ có chút khó hiểu nhưng ngay sau khi nhìn thấy người đó xuống xe cô lập tức tươi cười chào hỏi anh ngô anh về rồi trong cửa hàng bán thịt ngô minh phân phát một số thẻ bài cho đám người quan tây tất cả đều là cấp một và cấp hai trong đó có một số tạp sách do ngô minh tiện tay nhặt được đối với hắn ta thì vô dụng nhưng đối với đám người quan tây thì tương đương với một bút tài phú đương nhiên Ngô Minh sẽ không nói với họ những trải nghiệm lần này của hắn ta, chỉ nói đơn giản là hắn ta đã may mắn nhặt may một với trải họ chỉ thứ sẽ số ta, ta là của được đã ba người của họ cũng cảm kích nên ngày nào cũng giao hết tiền lãi của tiệm thịt cho ngô minh hắn ta cũng không từ chối thẻ nguyên khí càng nhiều thì càng tốt nhưng anh vẫn để cho quan tây ba người họ giữ mười phần trăm lợi nhuận ngô minh không có thói quen ăn một mình huống hồ dựa theo ý tưởng của hắn ta chính mình nếu muốn ở tân đô thành cũng thành lập một thế lực như vậy quan tây xuyên tử cùng tiểu vũ chính là nhóm thủ hạ đầu tiên đương nhiên phải cho họ đủ quyền lợi thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt đã trôi qua vài ngày đại bộ phận thời gian thì ngô minh hầu như đều trốn trong phòng nghiên cứu thời gian lam tin hoặc h nghiên cứu trận p h á p trong khoảng thời gian này hắn ta đã gặp gỡ đỗ uy vài lần người sau nói cho ngô minh biết thêm chi tiết về khảo hạch của huyền phù thánh thành bao gồm cả ngày tháng cụ thể đồng thời đỗ uy cũng đưa một thẻ bài kỳ lạ cho ngô minh trên thẻ này có đồ án thời gian lam tin h những chỗ khác là phù văn cực kỳ phức tạp đỗ uy nói thẻ này là thẻ tư cách để tham gia khảo hạch của huyền phù thánh thành với tấm thẻ tư cách trong tay ngô minh biết rằng mình nợ đỗ uy một nhân tình rất lớn hiển nhiên chuyện này chắc chắn không dễ kiếm được nhưng đỗ uy thực sự đã nhường cho hắn ta một cái ngô minh sẽ không nói lời cảm ơn hắn ta không muốn nói điều đó vì đã coi đỗ uy là bằng hữu nên sớm hay muộn gì hắn ta cũng có cơ hội để trả ơn vương gia mấy ngày nay không quấy rầy ngươi sao ngô minh chủ động hỏi nếu như vương gia muốn đối phó đỗ uy ngô minh vừa lúc có thể hỗ trợ đỗ uy cười nói ở tân đô thành bọn họ có dở âm mưu quỷ kế gì thì ta cũng không sợ dù ta không được thì còn có văn bá nhà họ vương cũng không dám dở trò quá đáng dù sao còn có vị tộc nhân kiếm thuẫn đế quốc hơn nữa còn có bí thuật học đồ của huyền phù thánh thành trên thực tế ở đây nhân loại chỉ có thể được coi là công dân hạng ba ngôn minh có thể nhận ra đỗ uy vẫn rất để ý về điều này quả thực đây vốn là lãnh thổ của nhân loại nhưng về hoàn cảnh sống và địa vị thì thua xa dị tộc nhân tuy nhiên đỗ uy chỉ nói như vậy mà thôi thành thật mà nói nhân loại cũng có sự bảo vệ của dị tộc nhân nếu không với vô số sinh vật mạnh mẽ xung quanh tân đô thành nếu không có dị tộc nhân có thể tân đô thành đã có bị phá hủy từ lâu sau khi tiễn đỗ uy đi ngô minh đột nhiên nghĩ đến d i ệ p tử hân kể từ lần trước khi nghe d i ệ p quốc huy nói rằng d i ệ p tử hân đã trở về tân đô thành ngô minh đã lên liên nên chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này liên quan đến thích đình, Ngô Minh cảm thấy mình nợ nàng, nên dự định giúp nàng tìm hiểu chuyện này. Ngô Minh kế hoạch hội hỏi thích thấy hiểu cơ cô cảm tìm tìm tìm gì xem giúp để đã ấy xảy và ra. dự biết dòng chính của nhà họ diệp cũng ở khu đô thị vành đai thứ ba vì vậy hắn ta lên kế hoạch điều tra sau khi trời tối nếu diệp tử hân có ở đó ngô minh đã lên kế hoạch hỏi cô ta xem chuyện gì đang xảy ra hôm nay việc kinh doanh của tiệm thịt vẫn tốt như mọi khi sau khi trời tối Ngô Minh chào hỏi quan hỏi chào và trong thế giới cũ nếu so sánh giữa các thành phố phát triển và các thành phố kém phát triển thì có thể thấy rõ khoảng cách một bên là những tòa nhà cao tầng sạch sẽ và ngăn nắp một bên là cơ sở hạ tầng lạc hậu và bẩn thỉu ở tân thế giới khoảng cách này cũng có thể rõ ràng như vậy nó được thể hiện ở sự phân chia khu vực của căn cứ cũng giống như sự phân chia sáu khu đô thị của tân đô thành có thể nói mỗi khu đều khác nhau và khu đô thị gần vòng trong đương nhiên an toàn hơn tốt hơn và thích hợp hơn để sinh sống mặc dù trên tường thành lớn giữa mỗi khu vực thành phố đều có một lượng lớn thủ vệ và thẻ bảo hộ nhưng ngô minh không gặp khó khăn gì khi lẻn vào trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ ngô minh đã tiến vào khu vực khu đô thị vành đai thứ ba một cách thành công đây là khu đô thị cao cấp nhất có nhân loại sinh sống tại tân đô thành hoàn cảnh bên trong vô cùng tốt xung quanh là cây xanh sạch sẽ và ngăn nắp không thể nhìn thấy sự hỗn loạn và ồn ào như khu đô thị vành đai sáu một chút nào những người có thể sống ở đây không phải là những người giàu có bình thường phải là người có quyền lực và địa vị nhất định và diệp gia chắc chắn là một trong những thế lực mạnh nhất trong số nhân loại ở tân kinh đô diệp gia ở trong chính phủ mới thành lập quản lý tân đô thành diệp gia cũng ở trong đội quân canh giữ tân đô thành ở tân kinh đô địa vị của diệp gia gần như không thể lay chuyển chính vì diệp gia quyền cao chức trọng nên mới chiếm khu dân cư tốt nhất ở vành đai ba một khu biệt thự gồm hơn hai mươi biệt thự là đại bản doanh của diệp gia các đường đi có thể vào khu biệt thự đều dày đặc người canh gác dù ra vào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt đây là quyền lực đáng tiếc là trong mắt ngô minh đám thủ vệ đó gần như có thể bỏ qua nhưng ngô minh cũng biết nếu bí mật tìm diệp tử hân mà không báo cho nhà họ diệp thì khó mà làm được có điều hắn ta và diệp tử hân cũng là bạn nên ngô minh không có ý định giấu g i ế m mà định trực tiếp đến thăm tới cổng khu biệt thự của diệp gia ngô minh bị thủ vệ canh giữ ở đây chặn lại những thủ vệ này có thực lực không tệ hầu hết đều là thức tỉnh giả cấp hai do đang mặc quân phục nên một đám trong thần sắc rất uy nghiêm khi nghe được ngô minh nói nhận thức diệp gia đại tiểu thư diệp tử hân bọn họ cũng không có để ngô minh tiến vào mà dùng máy truyền tin đem tình huống báo đi lên trên một lúc sau một thủ vệ bước tới nhìn ngô minh rồi hỏi thưa anh anh tên gì chúng tôi cần kiểm tra danh tính của anh diệp tử hân biết tên của mình vì vậy ngô minh đã báo ra họ tên rất nhanh thủ vệ đã báo cáo tên của ngô minh cho người đầu dây bên kia thông qua máy liên lạc hắn ta hỏi ngô minh nói một cách chắc chắn lúc trước mình đã cứu đối phương hai lần nếu không có mình diệp tử h â n đã chết từ lâu rồi thủ vệ rõ ràng đã nhận được phản hồi từ máy truyền tin và liếc nhìn ngô minh sau đó hắn ta đưa ngô minh vào khu biệt thự tuy nói khu đô thị vành đai ba đã là rất tốt nhưng hoàn cảnh khu biệt thự diệp gia này càng tốt hơn ngô minh nhìn ra thực vật được trồng ở đây đều là thực vật có nguyên khí đặc biệt hầu hết thực vật ở đây ngô minh chưa từng thấy qua chúng ẩn chứa nguyên khí vô cùng mạnh mẽ sinh hoạt trong khu biệt thự này vô cùng có lợi đối với việc nâng cao thực lực và cảm ứng nguyên khí ngô minh biết những thực vật này có thể đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới aaron solo chỉ có diệp da mới có khả năng trồng và chăm sóc nhiều cây như vậy ở đây có những người làm vườn chuyên môn chăm sóc thực vật vào ban đêm ngô minh lắc đầu thầm nghĩ đối với người bình thường đây là thảm họa diệt vong nhưng đối với một gia tộc quyền thế giàu có như vậy cuộc sống của bọn họ cũng không có mấy thay đổi vô cùng xa hoa ngô minh đi theo thủ vệ suốt đoạn đường không bao lâu liền tới một biệt thự thủ vệ trực tiếp mở cửa tiến vào lúc này ngô minh đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn đã rất lâu hắn ta mới có cảm giác được nguy hiểm như thế này có điều ngô minh vẫn bất động thanh sắc nhưng anh đã có trong tay một vài thể trận và những xúc tu vô hình phía sau anh cũng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào theo sau thủ vệ vào nhà ngô minh đã nhìn thấy ở đây có hơn hai mươi danh binh lính thức tỉnh giả ngoài ra còn có hai thức tỉnh giả đã đạt tới nguyên khí cấp ba chẳng mấy chốc cánh cửa phía sau cũng phanh một tiếng đóng sầm lại rõ ràng là đối phương muốn mắt ba ba trong r ọ có điều ngô minh không hiểu mình chỉ đến thăm dịp tử hân dịp gia làm sao mà lại bày ra trận thế lớn như vậy chẳng lẽ dịp quốc huy đã mật báo ngô minh suy nghĩ thì cảm thấy có khả năng như vậy nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không đúng nếu diệp quốc huy mật báo thì diệp gia hẳn phải biết thủ đoạn của mình không thể dùng cái bẫy đơn giản như vậy để bắt mình thành thật mà nói ngô minh chỉ cần bố trí một trận pháp tấn công là ngay lập tức giết cả phòng này vì vậy ngô minh không hề động anh muốn xem nhà họ diệp định làm gì chẳng mấy chốc từ một lối đi phía trước xuất hiện một người người này khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc như quản gia lúc này quản gia nhìn về phía ngô minh lạnh lùng nói tiểu thư vừa mới trở về diệp gia chỉ có tộc nhân trọng yếu trong gia tộc mới biết điều này người ngoài không ai có thể biết chuyện đó hơn nữa trước khi d i ệ p tiểu thư về nhà cô ấy đã ở vũ thành cách xa hàng nghìn dặm theo như chúng ta được biết trước đó d i ệ p tiểu thư không hề biết một người tên là ngô minh ngươi nói ngươi biết d i ệ p tiểu thư làm sao có thể xảy ra nói đi ngươi đến t ộ c cùng là người nào tới d i ệ p gia lại có mục đích gì hiện tại cũng không phải là thế giới cũ pháp luật đã không bảo hộ được ngươi nếu ngươi nói dối chúng ta sẽ làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này đây nhất định là uy hiếp cùng tra khảo người bình thường thì sớm đã bị hù chết nam nhân ăn mặc quản gia này đi thẳng vào chủ đề nếu thật sự trong lòng có ác ý sẽ để lộ ra dấu vết thật không may bên kia đã chọn nhầm đối tượng n g ô minh hơi nhướng mày nhưng vẻ mặt không chút thay đổi đối phương hiển nhiên không tin hắn ta quen biết diệp tử hân quả thực diệp tử hân đã trở lại gần đây thì không ai ngoài người diệp gia biết chuyện này mình đột nhiên tìm đến cửa như vậy quả thực rất dễ gây ra hiểu lầm lần này ngô minh đến tìm người cũng không phải để gây chuyện vì vậy anh suy nghĩ rồi nói tin hay không thì tùy các ngươi quả thật là ta biết diệp tử hân ngươi cứ kêu cô ấy ra đây gặp mặt đến lúc đó sẽ biết lời ta nói có phải là thật hay không quản gia cũng sửng sốt nhìn thấy bộ dáng người thanh niên này dường như không nói dối nhưng vẫn không tin liền hỏi tiếp vậy ngươi gặp đại tiểu thư lúc nào và ở đâu ngô minh cao mày hắn ta biết diệp tử hân tự nhiên là ở căn cứ vinh trấn hơn nửa năm trước nhưng vinh trấn cách tân đô thành đâu chỉ ngàn dặm đến lúc đó đối phương lại hỏi mình là như thế nào tới nơi này lúc đó giải thích cũng là một chuyện phiền toái chẳng lẽ nói mình là từ nguyên khí bí cảnh truyền tống tới đây ngô minh không định nói với người khác về vấn đề này ngay cả khi hắn ta có nói thì đối phương có thể sẽ không tin lần này ngô minh chỉ muốn gặp diệp tử hân để hỏi cô ấy chuyện gì xảy ra lúc đó mới có thể nói cho thích đình biết chuyện này không ngờ còn chưa thấy người mà ở diệp gia lại có nhiều chuyện như vậy thành thật mà nói nếu không phải vì thích đình ngô minh cũng lười đến gặp diệp tử hân hắn ta cũng không nợ cô cái gì nếu có thì chính cô ta mới nợ mình nghĩ xong ngô minh cười lạnh ta không nợ gì diệp gia ngươi không cần tra hỏi ta ta sẽ không ép diệp tử hân ra gặp mặt chỉ cần nói cho cô ta biết là ngô minh đã ở đây mặt khác hãy hỏi cô ta tại sao lại bỏ rơi thích đình nói xong ngô minh định quay người rời đi anh thực sự không thích người diệp gia luôn tự cho là đúng vì vậy anh cũng lười để nói chuyện với họ chỉ là sau khi ngô minh nói tên thích đình quản gia liền thay đổi sắc mặt thấy ngô minh chuẩn bị rời đi liền vội vàng nói không được để cho hắn đi kỳ thật quản gia cũng đã tin lời ngô minh hắn ta nhận biết thích đình đã giải thích vấn đề rồi nhưng hắn ta rõ ràng đã dùng sai phương pháp nếu hắn đưa ra thỉnh cầu ngô minh ở lại thì hắn ta sẽ không rời đi nhưng hắn lại cho người lưu ngô minh lại đây cũng là phong cách nhất quán trong cách làm việc của diệp gia luôn luôn cường ngạnh với mọi người nhưng lần này hắn ta đã tính sai nghe được lời nói của quản gia ngô minh càng không vừa lòng ngay sau đó đám binh lính thức tỉnh g i ả xung quanh chạy tới muốn ngăn cản tính tình của ngô minh là nếu như ngươi lễ phép với ta Ta tự ngay h i ê n n c ũ là khách khí nhưng với với ngươi, nhưng ngươi đối t không khách khí, thực xin lỗi, ta cũng sẽ không thật xin cũng quản ngươi. n g lỗi, ta a sẽ lập tức ngô minh kích hoạt những xúc tu vô hình phía sau và cuốn v ă n g mấy tên lính thức tỉnh giả đang lao tới một tên nện vào cửa lớn đập tung cánh cửa ngô minh thi triển truy phong lao ra khỏi phòng trong tích tắc rồi kích hoạt hiệu ứng của áo t r à n g bóng tối biến mất không dấu vết một con người to lớn vừa ra đi không để lại chút dấu vết gì quản gia không ngờ người này lại có thực lực như vậy hắn ta vội vàng đuổi theo thì không còn thấy bóng dáng người ở đó lập tức hiểu ra vừa rồi mình sốt ruột mà đã nói sai vốn dĩ hắn ta muốn lưu lại đối phương để cẩn thận hỏi thăm về sự tình thích đình không ngờ lại chọc giận đối phương nhưng quản gia cũng không sợ hắn ta cho rằng với thủ đoạn của diệp gia thì tìm một người nào đó là không khó nhưng vấn đề này cần phải được báo cáo trước cho diệp chấn đông lúc này diệp chấn đông vẫn chưa ngủ vẻ mặt buồn rầu người bạn cũ thích quan dân vừa đi khỏi không biết ở đâu đã nghe tin con gái diệp tử hân trở về nên ông ta vội vàng chạy đến ngay diệp chấn đông biết thích quan dân chính là vì con gái thích đình của mình diệp chấn đông và thích quan dân là bạn cũ cha mẹ của họ có mối quan hệ rất thân thiết nhưng đến thế hệ trẻ thích đình và diệp tử hân mối quan hệ này thậm chí còn t h ă n g khít hơn hai cô gái lớn lên cùng nhau và coi nhau như chị em bởi vì thích đình có tính cách kiên quyết và được rèn luyện nên sau khi từ quân đội trở về đã cùng một bên với diệp tử hân bề ngoài là vệ sĩ nhưng thực chất lại là chị em khi thảm họa xảy ra diệp chấn đông và thích quang dân ở lại kinh đô để giải quyết nhiều việc khác nhau chiếc máy bay được điều động từ trước đến đón diệp tử hân và thích đình cũng gặp tai nạn giữa chừng họ không kịp thời đón được người nên mới có tình trạng như hiện tại những người ngồi ở vị trí của diệp chấn đông ở một mức độ nào đó đều biết một số điều bí mật họ biết rằng thế giới sẽ thay đổi nhưng rốt cuộc họ chưa tự mình trải qua và họ sẽ chỉ biết thảm họa nghiêm trọng như thế nào sau khi nó xảy ra khi đó diệp chấn đông từng nghĩ rằng con gái mình sẽ không thể quay trở lại chỉ là ông ta không ngờ con gái mình quay lại cách đây không lâu mặc dù tính cách của cô ấy đã thay đổi rất nhiều và thực lực cũng tiến bộ hơn rất nhiều nhưng đối với một người cha việc con gái trở lại là một điều may mắn lớn nhưng thích đình đang ở với con gái của ông ta đã không quay lại diệp tử hân hoàn toàn không đề cập đến sự tình trước đây của cô ấy diệp chấn đông tuy sốt ruột cũng không biện pháp bất quá ông ta nghĩ rằng thích đình cũng là lành ít dữ nhiều vốn dĩ ông ta định từ từ chờ diệp tử hân trở về từ nguyên khí bí cảnh mới nói cho thích q u a n dân biết nhưng ông ta không ngờ thích q u a n dân nhận được tin tức đã trực tiếp đến chất vấn diệp chấn đông tự nhiên không nói được gì khi bị hỏi mặc dù thích q u a n dân chỉ là một sĩ quan cấp trưởng về mặt cấp bậc thì không thể so sánh với d i ệ p chấn đông về thân phận và địa vị nhưng d i ệ p chấn đông thực sự không có cách nào để chống lại vấn đề này mãi cho đến khi thích quang dân rời đi thì d i ệ p chấn đông mới thở vào nhẹ nhõm thành thật mà nói trong chuyện này ông ta có chút xấu hổ với thích quang dân rốt cuộc là con gái người ta đã không có quay lại đúng lúc này quản gia gõ cửa đi vào nói với d i ệ p chấn đông chuyện vừa xảy ra người sau nghe được thì khẽ nhíu mày ta không có chính diện đối địch nên cũng không biết bất quá hẳn là so với ta thì kém một chút có điều tốc độ đối phương rất nhanh trong nháy mắt liền không có bóng dáng quản gia nói thật nếu ngô minh nghe được lời này nhất định sẽ xì mũi coi thường cho dù hắn ta có muốn chết tất cả người trong phòng đó cũng sẽ không tốn nhiều sức kể cả quản gia chỉ tiếc là khi đó ngô minh không thể hiện ra thực lực nên đã bị quản gia đánh giá sai thực lực của mình nhưng ngay cả như vậy d i ệ p chấn đông cũng khá sửng sốt ông ta biết thực lực của quản gia bên trong đám cao thủ nguyên khí cấp ba không có đối thủ chỉ cần không gặp phải đối thủ nguyên khí cấp bốn thì nhất định sẽ không thua diệp chấn đông không quá để ý đến vấn đề này nên ông ta xua tay để quản gia rời đi là trưởng gia họ diệp mỗi ngày phải xử lý quá nhiều việc hơn nữa hôm nay bị thích q u a n dân đến chất vấn khiến ông ta vô cùng đau đầu quản gia nghe xong cũng nhận lệnh lui ra ngoài Lúc này... ngô minh đã dùng thủ đoạn rời khỏi khu biệt thự của nhà họ diệp anh không rời đi ngay mà nhanh chóng ở khu biệt thự tìm kiếm một phen muốn tìm diệp tử hân nhưng lại không tìm thấy cô ta đâu cả lần này tìm không được nhưng ngô minh cũng không nản lòng hắn ta còn phải ở lại tân đô thành một thời gian nên lo không có cơ hội chỉ có điều thái độ của diệp gia thật sự rất tự cao nếu biết sớm như vậy thì trực tiếp lẻn vào tiết kiệm rất nhiều rắc rối bên ngoài khu biệt thự của diệp gia ngô minh đang đứng trên mái nhà chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một chiếc xe quân sự chạy ra khỏi nhà họ diệp vốn dĩ ngô minh không quan tâm an ta chỉ thản nhiên liếc mắt một cái nhưng hắn ta đã sớm phát hiện sau khi xe quân sự rời đi có thêm hai chiếc xe nữa từ một góc đường bí mật bám theo rõ ràng là có ý đồ xấu nhưng cho dù như vậy ngô minh cũng chỉ liếc mắt nhìn chứ không quan tâm hắn ta không có hứng thú đối với tranh giành quyền lợi ở khu đô thị vành đai ba nếu lần này không tìm được dịp tử hân thì ngô minh cũng định trở về rồi tính sao tân đô thành vẫn còn bảo lưu biên chế quân đội hơn nữa còn là tồn tại độc lập với quân bộ binh lính trong bộ đội đa số là binh lính từ thế giới cũ có nền tảng thể lực tốt nên tỷ lệ thức tỉnh rất cao hầu hết bọn họ đều là thức tỉnh giả kết hợp với vũ khí thống nhất và trình độ quân sự xuất sắc đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ để bảo vệ tân đô thành quân số thức tỉnh giả thành lập quân đội hiện giờ đã lên tới sáu vạn người đây là lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại đã trở thành một lợi thế mà ai cũng muốn khống chế con bài thương lượng lợi hại này tuy nhiên bộ quân sự ban đầu nằm dưới sự chỉ huy của một số thủ lĩnh thế giới cũ mặc dù có những người thuộc các thế lực và gia tộc khác nhau hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong quân đội nhưng cũng chỉ có thể âm thầm tranh giành quyền lực và lợi ích không dám đưa lên mặt bàn các sĩ quan có bối cảnh có chỗ dựa đương nhiên sẽ phát triển cốt hơn, dù không có cũng có các tộc phục. Thích khác cũ, Thích có thể được coi tộc, Thích của Thích dân qua đời thì gia tộc họ Thích đó nhiên phát hơn, không không thu Nhưng thế nhà họ thể nhưng khi phụ thân thì họ dựa dù Dân Dân dốt sao, gia Quang gia sau Gia Quang qua gia đương đến đời đã người người trượng. triển lớn xuống ngàn giới biệt. sẽ sẽ từ một một Tử Lão là là là Ở điều này cũng giống như tính cách của thích quang dân không leo lên quyền quý cũng không dùng âm mưu quỷ kế có thể nói ông ta là một người lính chân chính ngay cả sau khi thảm họa xảy ra thích q u a n dân đã tuân theo mệnh lệnh ngay lập tức dẫn đầu quân đội ngăn chặn tất cả các loại quái vật xuất hiện ông ta ước chừng trấn thủ một tháng rưỡi ở khu an toàn kinh đô thành lúc sau tùy thời rút lui đến tân đô thành cũng là nắm giữ thực quyền tuy rằng chỉ là quân hàm thượng tá nhưng trong tay cũng có một binh đoàn chỉ huy một nghìn năm trăm binh lính thức tỉnh giả cũng được coi là cao tầng ở tân đô thành tuy nhiên so với một số gia đình quý tộc thì kém hơn một chút bởi vì thích quan g dân có thực lực quân sự nên rất nhiều người muốn thu phục ông ta nhưng họ đều bị thích quan g dân từ chối hơn nữa còn không thể hiện bất kỳ tình cảm nào trong số đó có nhà họ vương họ vương chỉ đứng sau nhà họ diệp trong quân bộ cũng có quyền lên tiếng nhưng so với diệp gia thì còn kém hơn rất nhiều tự nhiên những gia tộc giống như thích quan g dân đã xuống dốc quan quân không có chỗ dựa thực quyền chính là đối tượng mượn sức thích quan g dân năm lần bảy lượt cự tuyệt vương gia điều này đã khiến vương gia ôm mối hận trong lòng quan trọng hơn là vương gia đã trăm phương ngàn kế an bài một thành viên của họ gia nhập trung đoàn của thích q u a n dân với tư cách là đội phó bởi vì họ đã lên kế hoạch bí mật giết thích q u a n dân nếu ông không hợp tác chỉ cần thích q u a n dân chết đội phó đương nhiên sẽ là người đứng đầu trung đoàn trừ cái này ra một lý do khác khiến họ lên kế hoạch tấn công thích q u a n dân đó là khi thích gia lão gia tử còn sống cùng với vương gia đối đầu coi như có thù oán của thế hệ trước hiện giờ thế lực vương gia càng ngày càng lớn cho nên liền chọn lựa đêm nay động thủ thích q u a n dân nổi giận đùng đùng từ diệp i a lên xe của ông ta rời đi nhưng ông ta không biết phía sau xe mình có hai cái đuôi bởi vì đối phương không có bật đèn lái xe và khoảng cách xa nên ông ta hoàn toàn không để ý đây cũng là do thích q u a n dân có chút tâm phiền ý loạn hôm nay nghe nói diệp tử hân đã về nhà họ dịp từ lâu tự nhiên định đến cửa hỏi thăm tung tích của con gái mình Ban đầu, diệp tử hân và con gái thích đình của ông ta cùng nhau ở vũ thành sau thảm họa thời họ mất liên lạc với nhau điều này khiến thích q u a n dân lo lắng và đau buồn nhưng diệp tử hân đã thực sự trở lại điều đó mang đến cho ông ta một tia hy vọng mặc dù biết con gái thích đình của mình không quay lại nhưng ông vẫn muốn hỏi diệp tử hân chuyện gì đang xảy ra nhưng diệp chấn đông lại nói rằng diệp tử hân không có ở đây điều này khiến thích q u a n dân rất khó chịu lúc đó ông ta đã nói c á c đứt quan hệ với diệp chấn đông ông ta thực sự có thể làm điều này vì con gái thì ông làm bất cứ điều gì cũng không khó lý giải người lái xe thấy thích quang dân lên xe có vẻ mệt mỏi và lo lắng nên hỏi thăm hiện tại thích quang dân chỉ muốn yên lặng một mình chiếc xe đã chạy đến một nơi tương đối xa trong khu đô thị vành đai ba đúng lúc này hai chiếc ô tô đột nhiên lao ra từ phía sau xe của ông ta một trước một sau kẹp xe ông ta ở giữa ngay sau đó bảy hoặc tám người đàn ông đeo mặt nạ từ hai chiếc xe bước xuống lấy ra khẩu súng đã được sửa đổi và nổ súng vào xe của thích quang dân bang bang bang bang viên đạn kéo theo một vệt lửa đạn xuyên qua bầu trời đêm ngay lập tức bắn trúng chiếc xe quân sự thủng lỗ chỗ tài xế lái xe bị trúng đạn chết ngay tại chỗ mặc dù người lái xe là thức tỉnh giả cấp một nhưng hắn ta không có áo giáp bảo vệ cũng sẽ bị bắn chết tuy nhiên thích quan dân ngồi ở phía sau xe may mắn thoát được một kiếp không nói đến việc ông ta may mắn thế nào là sĩ quan quân đội cấp trung đoàn nên ông ta vẫn có sức mạnh và tiềm lực tốt hiện tại ông ta đã là thức tỉnh giả cấp ba cường độ thân thể thì thức tỉnh giả cấp một không thể so sánh với lại ông ta cũng đang mặc bộ giáp đặc biệt mà bộ quân sự trang bị cho sĩ quan cấp trung đoàn độ cứng đạt ba điểm đủ để ngăn cản đạn công kích phản ứng của thích quan dân cũng rất nhanh ông ta biết ngay là mình bị tập kích còn không kịp suy nghĩ lập tức đạp cửa xe đã thủng lỗ chỗ nhảy ra ngoài lưu lại trong xe cũng chỉ làm bia sống cho người bắn ngay sau khi nhảy ra ngoài thích quang dân cảm thấy có ai đó đã đâm ông ta bằng một vũ khí sắc nhọn ở phía sau lưng xuyên thẳng đến ngực một đoàn huyết hoa tuôn ra may mắn thay lúc đó thích quang dân đã xoay người sang trái né được bộ phận chí mạng ngay sau đó ông ta quay lại và đấm ra một quyền đánh ngã một tên bịt mặt ám toán ông ta xuống đất thực lực của đối phương không bằng ông ta nhưng lại có lợi thế đánh lén và vũ khí lúc này vũ khí giống như tam lăng thứ vẫn ở trong cơ thể thích q u a n dân ông ta không có thời gian để xử lý t r u n g quanh vẫn còn rất nhiều kẻ địch trong đó có hai người là một thức tỉnh giả cấp ba thích q u a n dân biết mình bị thương nặng không thể là đối thủ của đối phương phải lập tức chạy trốn miễn là chạy tới được nơi có thủ vệ thì việc ám sát của đối thủ sẽ không thành công Ngay lập tức. không chút do dự ông ta liền ném ra hai cái thẻ sinh vật để kích hoạt định trì hoãn thời gian sau đó liền chạy về một hướng ngô minh hiện tại vẫn chưa rời khỏi khu đô thị vành đai ba trời còn sớm nên hắn ta đương nhiên không cần phải gấp gáp còn có một số việc phải suy nghĩ cho nên hắn ta bước đi rất chậm vào lúc này ngô minh nhìn thấy một người trước mặt mình đầy máu đang chạy tới với một thanh tam lăng thứ cắm trên người và phía sau còn có bốn năm người đàn ông đang đuổi theo ngô minh lúc này đang mặc chiếc áo t r o à n g bóng ở trong trạng thái hoạt động cho nên người khác hoàn toàn không nhìn thấy hắn ta trừ phi giống như ngô minh có cảm ứng nguyên khí gần như biến thái mới có khả năng phát hiện ban đầu ngô minh đã đặt nền móng nguyên khí vững chắc ở vũ thành và có được công thức nguyên khí nguyên thủy nhất anh ấy cũng học được từ giáo sư từ những kiến thức mà người khác không thể nắm bắt được và áp dụng nó cho chính mình vì vậy ngô minh có thể cảm nhận được nhiều nguyên khí khác nhau bao gồm nguyên khí của đối phương sau khi nuốt giọt hoàng kim huyết trong nguyệt lâm nhận thức này càng trở nên mạnh mẽ và dị thường ngô minh thậm chí có thể phán đoán cấp bậc nguyên khí của đối phương từ nguyên khí do đối phương phát ra đây là điều mà ngay cả một tồn tại cường đại như một bí thuật học đồ cũng không thể làm được vì vậy ngô minh chỉ cần nhìn mục tiêu và cảm nhận nguyên khí của mục tiêu là có thể phán đoán cấp độ của đối thủ đây là chiêu độc nhất vô nhị của ngô minh giờ phút này người bị truy sát không phải yếu đạt tới nguyên khí cấp ba nhưng bởi vì trọng thương cộng thêm một phương người đông thế mạnh đuổi theo phía sau còn có hai thức tỉnh giả không kém hơn ông ta cho nên chỉ có thể chạy trốn nhưng ngay cả như vậy n g ô minh có thể thấy rằng đối phương cũng sẽ không chịu đựng được lâu n g ô minh nghiên cứu sâu về nguyên khí độc tố có thể cảm nhận được người bị đuổi phía trước đã trúng độc có thể kết luận từ bước chân càng ngày càng nặng và hô hấp cũng dần dần tăng lên đối phương không có khả năng cảm nhận nguyên khí biến thái của ngô minh vì vậy ông ta chạy ngang qua ngô minh và hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của hắn ta rất nhiều sát thủ đuổi theo người này cũng vậy càng đuổi càng gần một trong hai thức tỉnh giả cấp ba nhìn thấy cơ hội liền ném ra một thẻ bài thẻ bài này lập tức biến thành một con trường xà cỡ ngón tay dài hơn một trượng bắn nhanh ra sau đó giống như một sợi dây trói chặt người đang chạy trốn phía trước người sau vốn là đang nỏ mạnh hết đà lần này trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất thậm chí không thể đứng dậy một đám sát thủ lập tức vây quanh ông ta có người lạnh lùng nói thích quan dân ngươi chạy đi tại sao không chạy giọng nói đầy dễu cợt và k i n h thường người bị con trường xà cổ quái kia cuốn lấy có chút chật vật nhưng lại cực kỳ kiên cường lúc này lại cười ha hả mà nói ít nói nhảm nếu đã bị các ngươi bắt vậy cho ta một cái thống khoái đi ngô minh đang đứng cách đó không xa và hắn ta thập phần bội phục khi nghe điều này đôi khi liếc mắt cũng có thể nhìn ra ai là anh hùng đặc biệt là khi đang thực sự đối mặt với tử vong nếu là loại người giả vờ cứng trắng thì đã sớm co quắp và cầu xin tha thứ còn người này trong giọng nói không hề run rẩy cho tới bây giờ chỉ có một tia không cam lòng cũng không có cầu xin tha thứ chỉ riêng điều này đã cho thấy đối phương chính là một hán tử vì vậy ngô minh không có rời đi mà chỉ đứng đó để nhìn xem thấy thích q u a n dân sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng mấy tên sát nhân xông lên đá vào người ông ta mà mắng đến lúc này mà ngươi còn bày ra loại mặt thối xin tha a ngươi xin tha ta liền cho ngươi một cái thống khoái đúng rồi chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai đối phó ngươi sao những sát thủ đó rõ ràng là có thù oán gì đó với người đàn ông tên thích quang dân nếu không thì không cần phải nói như vậy thích quang dân nhếch mép nói nhưng có vẻ như vết thương trên người ông ta đã bị ảnh hưởng lông mày hơi nhăn lại nhưng lại không phát ra tiếng trên thấy mình bị nhận ra người đàn ông vừa nói liền dứt khoát bỏ mũ che trên đầu xuống sau đó lộ ra vẻ mặt âm trầm hắn ta khoảng ba mươi tuổi mũi khoằm và đôi mắt rất nhỏ tuy bề ngoài không ra sao cả nhưng dù nhìn thế nào đi nữa cũng có chút âm lãnh hiển nhiên hắn chính là vương lão tam họ vương ánh mắt lạnh lùng lóe lên trong mắt ngô minh trong lòng thầm nghĩ nhà họ vương thật sự làm đủ mọi chuyện xấu xa khi còn ở vũ thành bí thư vương thích làm loại chuyện sau lưng hại người này đồng dạng là muốn mượn sức mình nhưng sau bị cự tuyệt đã lên kế hoạch ám sát hắn ta không ngờ một nhân vật vô liêm s ỉ như vậy lại thực sự có thể di truyền vương gia ở tân đô thành đều như vậy mượn sức không được liền muốn giết người cái quái gì vậy có một số việc mà ngô minh không muốn quản cũng không thể quản nhưng có những việc anh vẫn phải xen vào cũng giống như bây giờ nếu có một lý do đó là ngô minh không vừa mắc vương gia đối với ngô minh thì chỉ có một lý do như vậy là đủ nhưng hiện tại ngô minh cũng không định động thủ hắn ta muốn nghe xem đối phương nói cái gì thích quan dân ngươi rất ngưu a vương gia ta đã thương lượng điều kiện với ngươi mấy lần cho ngươi chỗ tốt cũng không thấp nhưng ngươi chính là dầu muối không ăn một nguồn từ chối căn bản không có cho vương gia chúng ta mặt mũi một đoàn nhân mã kia của ngươi có thể được vương gia chúng ta để mắt cũng là phúc phần của bọn hắn để ta nói cho ngươi biết phó đoàn trưởng của ngươi đã quyết định trung thành với vương gia ta nếu hôm nay ngươi chết ở đây thì ngày mai hắn sẽ thay thế ngươi chúng ta vẫn có thể lấy được trung đoàn của ngươi vương lão tam cười lạnh nói lúc đầu hắn không cần phải nói điều này nhưng vương lão tam muốn xem bộ dạng đối phương nhận đã kích như thế nào vương lão tam ta cũng nói thật cho ngươi biết ta đã sớm biết phó đoàn trưởng là người mà các ngươi đưa vào bất quá ngươi cho rằng ngươi giết ta là có thể lấy được trung đoàn và binh lính của ta sao h ừ tôi đã sắp xếp từ lâu rồi bây giờ nếu ta chết ngoài ý muốn binh lính của ta sẽ lập tức chuyển sang dịp chấn đông vương gia các ngươi ngay cả c h ú t canh cũng không có về phần phó đoàn trưởng ta chỉ có thể nói một tiếng hắn còn quá non thích quang dân đương nhiên biết mục đích của vương gia tuy rằng tính tình tương đối ngay thẳng nhưng ông ta không ngốc cũng đã an bài một đường lui cho mình nhưng không ngờ nhà họ vương lại dám động thủ với mình trong tân đô thành ta kháo thích quang dân ngươi đừng cho ta là kẻ ngốc ta không tin những gì ngươi nói vương lão tam khi nghe điều đó cũng rất lo lắng vốn dĩ hắn ta nghĩ rằng nếu giết được thích quan dân thì có thể lấy được binh lực của đối phương nhưng nếu những gì thích quan dân nói là sự thật thì ngay cả khi vương gia giết thích quan dân cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì hắn biết diệp chấn đông chính là tộc trưởng diệp gia nhà họ vương có chút kém hơn so với nhà họ diệp nên không dám t r e o chọc bọn họ chỉ là không thể không giết thích quan dân sự tình đã làm đến bước này thì làm sao có thể để thích quan dân đi được h ú n g hồ vương lão tam cho rằng thích quan dân nói cũng chưa hẳn là thật sự nói không chừng là lừa dối mình đúng chính là như vậy đối phương biết dù có cầu xin hắn cũng không tha nên nhất thời nghĩ ra cách như vậy nhưng đáng tiếc loại điêu trùng tiểu tâm này ta vương lão tam liếc mắt một cái liền thấy ngay chơi loại tâm nhãn này trước mặt ta sao thích quan dân ngươi còn kém xa vương lão tam thầm nghĩ mình thật thông minh một khi đã như vậy thì dù thế nào cũng sẽ giết người người tuần tra khu vực này tạm thời được vương gia điều đi nhưng những người tuần tra khác sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa cho nên muốn giết người thì phải nắm chặt thời gian nghĩ đến đây vương lão tam nổi lên sát tâm trực tiếp rút ra một khẩu súng lục đã cải tiến nhắm ngay đầu thích quan dân coi như là thức tỉnh giả cấp ba nếu ông ta bị khẩu súng lục đã được cải tiến này bắn vào đầu ở cự l y gần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nơi xa nhìn thấy cảnh này Ngô minh lập tức đeo mặt nạ hắc sử lấy ra hắc tinh đại kiếm trực tiếp một bước xông lên phía trước chém ra một kiếm ngô minh không ra tay không được một khi đã muốn nhúng tay vào chuyện tày trời này thì hắn ta nhất định không được để vương gia giết thích quan dân kia nếu không sẽ không quản nổi thất bại này nói đến tốc độ thì ngô minh còn nhanh hơn cả bóng ma mặc dù xung quanh vương lão tam có rất nhiều thức tỉnh giả nhưng căn bản không ai có thể phát hiện được ngô minh đến gần hơn nữa vương lão tam thật sự không phải thứ gì tốt ngô minh cũng không lưu thủ trực tiếp một kiếm chém xuống tay phải vương lão tam đang cầm súng bay lên sau đó ba một tiếng đã thấy rơi ở mấy mét bên ngoài một kiếm này có thể nói là cực nhanh cho nên nửa ngày vương lão tam cũng không có phản ứng nhìn thấy một người mặc áo đen giáp đen cùng mặt nạ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn lập tức giật mình đang muốn nâng khẩu súng trên tay lên nhưng thấy tay mình đã không còn máu chảy đầm đìa khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy đau đớn sau đó là gào khóc kêu la thảm thiết tay của ta tay của ta vương lão tam đau đến nhảy dựng lên lúc này hắn cũng nhận ra được chính là hát y nhân đột nhiên xuất hiện động thủ hắn tức giận hét lên mẹ nó các ngươi đều chết hết rồi hay sao giết hắn cho ta xử lý luôn cả thích quan dân kia cho ta sát thủ họ vương vội vàng d ơ súng bắn vừa rồi bọn họ cũng sửng sốt trước tốc độ của ngô minh nhưng dù sao cũng là thức tỉnh giả do vương gia huấn luyện rất nhanh liền làm ra phản ứng chính xác đáng tiếc vì ngô minh đã chiếm tiên cơ làm sao có thể để bọn họ bóp cò khoảnh khắc tiếp theo ngô minh vung kiếm lên quét ra chỉ là một kiếm ngay sau đó chính là thế giới yên tĩnh bán nguyệt kiếm khí cuồn cuộn quét ngang ngay cả mấy cột điện cách đó vài mét cũng bị cắt đứt đám sát thủ họ vương lúc này đang ngơ ngác đứng tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi sau đó hiện ra những đường chỉ đỏ ngang eo những người này như xúc xích bị cắt lập tức biến thành hai đoạn bao gồm cả vương lão tam cũng là cùng một chỗ bị chém giết ngô minh đã giết những thức tỉnh giả này chỉ bằng một kiếm ngô minh nhẹ nhàng thu kiếm phản phất đã là một sự tình bé nhỏ không đáng kể lúc đầu hắn ta vốn không có ý định hạ sát thủ nhưng nếu đối phương muốn tấn công hắn ta chỉ có thể loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn thích quan dân ở phía sau cũng sững sờ ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết không nghĩ tới đột nhiên sát ra một người chỉ một chiêu lại có thể giết hết đám người vương lão tam đây quả thực giống như đang nằm mơ bất quá thích quan dân dù sao cũng không phải người thường ông ta lập tức biết rõ có người cứu mình cám ơn ngươi nhưng giết người ở khu đô thị vành đai ba là tội lớn ngươi đi nhanh đi thích quan dân nói xong liền dãy dụa muốn đứng lên nhưng vừa đi được nửa đường liền ngất đi ngã xuống đất hiển nhiên là bị thương quá nặng lại bị trúng độc nặng nên ngất xỉu là bình thường ngô minh lắc đầu và thầm nghĩ chuyện tốt nên làm đến cùng liền đem đối phương nâng lên lúc này một chiếc ví rơi ra từ thích quan dân đó là kiểu ví của thế giới cũ ngô minh nhặt lên xem thình lình phát hiện ở trong bóp da có một bức ảnh chụp chung một trong hai người trong bức ảnh là thích quan dân người kia là thích đình không thể nào ngô minh sững sờ ba giây rồi mới lẩm bẩm đột nhiên nhớ ra người mình cứu hình như là họ thích cùng một họ là thích lại có một tấm ảnh chụp chung của thích đình rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ngô minh lập tức biết rằng thích quan dân này có thể có liên quan gì đó với thích đình lúc này ông ta bị thương rất nặng cần được điều trị ngay lập tức đổi lại những người khác ngô minh có thể không nóng lòng như vậy nhưng ngô minh cảm thấy chính mình nợ thích đình dù sao cũng là hắn ta chiếm lấy thân thể nàng tuy rằng thích đình đã từng nói qua không cần mình phụ trách ngô minh làm sao có thể nghe lời nàng cho nên nếu thích quan dân này có liên quan gì đến thích đình như vậy ngô minh nhất định phải ra tay cứu chữa tuy rằng hắn không biết thích quan dân là ai nhưng xem ra h ẳ n là trưởng bối của nàng sẽ không phải là cha của thích đình đó chứ ngô minh cũng hoảng sợ nếu như vậy thì lần này hắn ta quản chuyện này là chính xác rồi ngô minh lúc này mới nhìn lại bức ảnh chụp của thích đình mới nhận ra hẳn là ảnh chụp mấy năm trước thích đình trong ảnh trông còn trẻ hơn nàng ta bây giờ Có thích thể thấy q u a Ngô dân bảo vệ bức ảnh ảnh lên, n bảo bức bức vệ rất tốt, lật minh thấy một dòng chữ được viết ở mặt nhật chữ ảnh. Sinh dòng được bức ở sau lúc ầ n con nàng Ngô minh thứ Thực cha của của gái. sự là l ấy. này mới triệt để minh bạch nhìn tình trạng của thích q u a n dân lập tức lấy ra một thẻ trị liệu cấp ba để chữa trị lúc này mới xoa dịu tình hình liền gọi ra chút c h ú c là độc tố tinh linh nên việc giải độc giao cho nó ngô minh tuy rằng cũng có thể giải độc nhưng ở chỗ này lâu không thích hợp lập tức phải rời đi coi như là bố trí trận pháp ẩn nấp thì tại đây cũng không thích hợp cho thích q u a n dân trị liệu cùng tu dưỡng sau khi biết rõ thích q u a n dân là phụ thân của thích đình thì ngô minh rất để ý sau khi suy nghĩ xong ngô minh lập tức lấy máy truyền tin của mình gọi cho đỗ uy đỗ uy đã nói rằng nhà họ đỗ cũng có một nơi ở trong khu đô thị vành đai ba lúc này ngô minh chỉ có thể nhờ đỗ uy giúp đỡ đỗ uy nhanh chóng nhận liên lạc sau đó nói cho ngô minh một vị trí ngô minh lập tức nâng thích quan dân nhanh chóng chạy tới đỗ uy đã đậu xe ở đó đợi sẵn nhìn thấy đỗ uy bên cạnh xe ngô minh trực tiếp bước tới lên xe trước đỗ uy cũng là người s ả n khoái đưa hai người lên xe mà không hỏi thêm câu nào sau đó trực tiếp lái xe đến nơi ở của nhà họ đỗ một khu dân cư gồm mấy biệt thự tuy nó không tốt bằng diệp da nhưng ở khu đô thị vành đai ba thì đã là một nơi tốt để sống ngô minh liên lạc với đỗ uy vì hắn ta không tin tưởng người khác cũng miễn đi một ít phiền toái không cần thiết văn bá cũng đang ở trong nhà ông ta liếc nhìn ngô minh gật đầu chào sau khi đỗ uy nhìn thấy thích q u a n dân bị thương hắn ta hơi sửng sốt và nói đây không phải thích đoàn trưởng sao chuyện gì đang xảy ra nói ra rất dài dòng ngô minh cũng không biết làm thế nào để giải thích chỉ là lúc này việc quan trọng nhất chính là chữa trị cho thích q u a n dân may mà thương thế của ông ta tuy rất nặng nhưng thẻ trị liệu vẫn còn hữu hiệu chúc cũng ngay lập tức thanh trừ độc tố khỏi cơ thể thích q u a n dân ngô minh sử dụng thêm hai thẻ trị liệu nữa lúc này tất cả vết thương trên cơ thể thích q u a n dân mới toàn bộ khép lại hiện tại ông ta mất quá nhiều máu và vẫn đang hôn mê ngô minh suy nghĩ một chút liền bảo đổ uy sinh một cái chén rót một chén huyết thanh vào liền cho thích q u a n dân uống một hơi tiếp theo thích quan dân đã không còn nguy hiểm gì nữa ngược lại uống hết huyết thanh thì thực lực còn có thể tiến thêm một bước sau khi nhìn thấy chút văn bá trong lòng cũng là hơi động lúc này mới đột nhiên hỏi đây là một tinh linh nguyên tố sao ngô minh thầm nghĩ văn bá cũng là có kiến thức đối với ngô minh mà nói thì văn bá này có chút thần bí đối phương thế mà lại là nguyên khí cấp bốn hơn nữa tựa hồ đã sớm thăng cấp cái này làm cho ngô minh n g h ĩ trăm lần cũng không ra rốt cuộc c h í nhưng mình hẳn là nhân loại đầu tiên tiến vào tháp nguyên n tháp khí. h là loại vào đầu mà loại chuyện này liên quan đến bí mật của người khác ngô minh cũng không tiện mở miệng hỏi thăm đây đúng là một tinh linh nó tên là chúc ngô minh giới thiệu một chút sau đó nghe thấy văn bá nói một câu với chúc bằng ngôn ngữ aaron g solo tiêu chuẩn và cũng sử dụng một thủ thế nghi lễ đặc biệt chúc ngược lại là n g ẩ n người nhưng đồng dạng cũng trả lời một câu sau đó mới quay đầu lại hỏi lão đại ông già này rất đặc biệt ông ấy chào ta bằng những cử chỉ nghi thức cổ xưa của tinh linh tộc chúng ta nó quá đặc biệt ngô minh cười hắc hắc biết rõ văn bá khẳng định có không ít bí mật bất quá hắn ta cũng không hỏi nhưng khi văn bá nghe thấy những lời của t r ú c ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc và khuôn mặt của ông ta co giật lão đại tinh linh gọi ngươi là lão đại văn bá lúc này biểu hiện có chút ngạc nhiên n g ô minh không nghĩ gì nhưng đỗ uy lại càng hoảng sợ ở trong mắt hắn ta văn bá vẫn luôn ổn trọng như núi dường như ở trước mặt văn bá không có gì đáng để ông ta động dung nhưng lúc này văn bá quả thực có chút không bình thường đỗ uy tuy biết một ít kinh nghiệm của văn bá lúc trước nhưng mà biết đến cũng không nhiều lắm bởi vậy cũng không rõ ràng cho lắm bất quá hắn ta cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm sau khi kinh ngạc văn bá không nói thêm lời nào lúc này thích quan dân bí mắt vừa động liền tỉnh lại ngô minh liền vội vàng đi tới ta đang ở đâu sau khi thích quan dân tỉnh lại là cảnh giác nhìn xung quanh hiển nhiên đây là thói quen của quân nhân chuyên nghiệp sau khi nhìn thấy ngô minh và đỗ uy ngược lại trước tiên là nhận ra đỗ uy dù sao nhà họ đỗ cũng là một thế lực lớn ở tân đô thành ông ta lập tức nghĩ chẳng lẽ nhà họ đỗ đã cứu mình sao trước khi ngất đi ông ta thấy người cứu mình là một nam tử áo đen giáp đen tay cầm kiếm đen thầm nghĩ đối phương có lẽ là cao thủ nhà họ đ ổ phải biết rằng trước đây người nhà họ thích cũng là một gia tộc lớn nên đương nhiên ông ta biết trong gia tộc bình thường sẽ có một hai vị cao thủ đ ổ tiên sinh là n g ư ờ i đã cứu ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được chuyện này thích quan dân ta xin ghi tạc ở trong lòng thích quan dân cảm giác được đau đớn trên người cũng không còn nữa miệng vết thương cũng khép lại nên tự nhiên là biết rõ mình được người trị liệu qua nhà họ đỗ tuy cũng là thế gia nhưng mạnh hơn nhà họ vương rất nhiều nên thích quan dân cũng không đặc biệt bài xích không ngờ vừa dứt lời thì đỗ uy lập tức xua tay nói thích đoàn trưởng ngươi đã hiểu lầm rồi không phải ta cứu được ngươi mà là ngô minh huynh đệ thích quan dân lúc này mới nhìn sang ngô minh bên cạnh đỗ uy lúc này mới phản ứng kịp vội vàng nói người mặc áo đen áo giáp đen là ngươi sao chẳng lẽ ngươi là cốt long kỵ sĩ sao cốt long kỵ sĩ đã là một danh hiệu ở tân đô thành mỗi người đều biết làm một quan quân cao cấp ở quân bộ thích quan dân sao có thể không biết ngô minh gật đầu bất đắc dĩ xem như thừa nhận lúc trước hắn ta mặc trang phục hắc sử là để che đậy thân phận định rời khỏi nhà họ vương nhưng những gì xảy ra sau đó vượt quá dự liệu của ngô minh ai có thể biết người mà chính mình cứu thế nhưng lại là phụ thân của thích đình may mắn thay một trong những người ở đây là cha của thích đình một người là đỗ uy và văn bá cả hai bên đều đáng tin cậy nên ngô minh không phủ nhận vẻ mặt thích quan dân thay đổi ông ta nói vốn dĩ theo lệnh quân đội phải tìm được kỵ sĩ cốt long trực tiếp bắt đi nghiên cứu bất quá ngươi đã cứu ta thì này chuyện này coi như xong hơn nữa lúc ấy quân bộ hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn thậm chí có thể là gián điệp của một chủng tộc dị tộc nhân thù địch nhưng bây giờ xem ra quân đội đã quá lo lắng rồi ngô minh ha hả cười thầm nghĩ quân bộ tân đô thành cho dù có lợi hại cũng tuyệt đối không có khả năng bắt được mình bất quá lúc này tự nhiên hắn ta không thể nói như vậy mặt khác đỗ uy và văn bá không nói gì nhiều sau khi biết ngô minh là kỵ sĩ cốt long ngô minh sửng sốt ngay lập tức nhận ra đối phương có thể đã nhận ra hắn ta từ lâu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy văn bá ngô minh đã nhận thấy ánh mắt của văn bá có vẻ hơi đặc biệt nói không chừng đối phương có năng lực cảm ứng nguyên khí giống mình có thể xác thể đ ị Ngô h chi tiết thân phận h của tiết đối n p ư ơ t h n nguyên g qua khí, h t ậ minh chí có trực thể thông qua nguyên khí t nguyên qua ế p p h á đoán cấp độ của đối cấp của p ư ơ n Ngô Minh g cảm thấy rất hứng thú những bí mật của văn bá nhưng bây giờ không phải lúc để điều tra ngô minh cũng chậm rãi giảng thuật quá trình thích quan dân bị công kích với sự bổ sung của thích quan dân đỗ uy và văn bá biết chuyện gì đang xảy ra lập tức đỗ uy đập bàn đứng dậy mắng nhà họ vương càng ngày càng làm càng bây giờ tất cả những người còn sống phải đoàn kết lại cùng nhau mạnh lên để nhân loại chiếm một vị trí trong nguyên khí thế giới rộng lớn có thể nói ở tân đô thành gần như đã trở thành một thuộc địa của kiếm thuẫn đế quốc mặc dù dị tộc nhân của kiếm thuẫn đế quốc đối với loài người không tệ nhưng dù sao cũng là dị tộc nhân không phải tộc ta tất có dị tâm nhân loại chung quy cũng phải dựa vào chính mình không nghĩ tới thời điểm mấu chốt như thế này mà vương gia vì bản thân tư lợi lại làm ra loại sự tình này quả thực là bại hoại sâu m ọ c nhìn thấy vẻ kích động của đỗ uy văn bá cũng bất đắc dĩ cười nói sau khi thiếu gia g i ế t ba thức tỉnh giả nhà họ vương lần trước nhà họ vương đã hoàn toàn rách mặt rồi với nhà họ đỗ chúng ta rồi vô luận là ở chính giới hay là quân giới đều trực tiếp triển khai chèn ép đối với chúng ta có thể nói thế như nước với lửa cũng không quá chút nào ngô minh không nhìn ra vậy mà đỗ uy vẫn còn là một thanh niên nhiệt huyết đỗ tiên sinh ngươi nói quá đúng nhân loại chúng ta tuy rằng đã trải qua một thảm họa lớn như vậy nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn sống chỉ cần chúng ta mang tinh thần cách mạng năm đó thì dù cực khổ đến đâu chúng ta cũng có thể vượt qua được không nghĩ tới đỗ tiên sinh cùng ta có quan điểm giống nhau không ngờ một phen d ỏ n g giặc hùng hồn của đỗ uy lại gây được cộng minh cho thích quan dân tiếp theo hai người hàn g huyên với nhau càng nói chuyện càng cảm thấy hợp ý nhau chuyện này cũng là bình thường trước đây thỉnh thoảng gặp nhau ở một vài cuộc họp nhưng cũng không có thảo luận sâu giống như hôm nay có thể thoải mái nói chuyện tự nhiên là hận đã gặp nhau quá muộn n g ô minh ở một bên trận mắt há mồm thầm nói hai người này thật sự là cùng một loại người rất bột trực kiên định với chính kiến của mình cũng là loại người đáng tin cậy hơn nữa là người có khái niệm về quyền tối cao của nhân loại rất mạnh mẽ loại người này thực cực đoan nhưng không thể phủ nhận bọn họ cũng không quá hòa hợp với tập thể sau khi trò chuyện một lúc thích quan dân mới nhớ ra mình phải báo cho quân bộ ngay lập tức về chuyện mình bị tập kích ông ta vội vàng đứng dậy định rời đi nhưng khi vừa chạm vào túi thì vẻ mặt của đột nhiên thay đổi ông ta vội vàng nói ví của ta đâu ví da đối với ông ta mà nói thì không là gì nhưng bên trong là tấm ảnh hai cha con chụp chung thì không thể để mất được đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất mà con gái lưu lại cho ông ta ví da của ông ta vẫn ở trong tay ngô minh ngô minh có phản ứng vội vàng đưa nó qua thích quan dân đang đau lòng khi nghĩ rằng mình đã đánh mất nó khi ông ta bị thương khi nhận lại ví da từ tay ngô minh thì ông ta vui mừng thở v à o nhẹ nhõm chiếc ví này không có gì cả nhưng trong đó có ảnh của ta và con gái ta nó có lẽ đã chết vì vậy bức ảnh này rất quan trọng đối với ta cảm ơn cảm ơn ngươi rất nhiều thích quan dân chân thành nói nói như thế nào thì ngô minh cũng là ân nhân cứu mạng của ông ta nên ông ta giải thích một câu thích đoàn trưởng kỳ thật ta là bạn tốt của thích đình mà nàng cũng chưa chết ngô minh lúc này mới thẳng thắn nói tin tức này hẳn là một tin tức cực tốt đối với thích quang dân đương nhiên ngô minh không có nói cho thích quang dân biết mình ngủ với con gái ông ta chỉ có ngốc mới nói như vậy nhưng ngô minh cho rằng mặc kệ nói như thế nào thì mình cũng là bạn của thích đình hơn nữa còn là một người bạn rất đặc biệt cho nên cần phải nói tình hình gần đây của thích đình cho cha nàng ấy thích quang dân nghe xong lời của ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv lập tức tiến lên nắm lấy tay của hắn ta kích động nói ngươi nói cái gì ngươi là bạn của đình đình nó còn chưa chết nó đang ở đâu mặc dù thích quang dân là thiết huyết quân nhân có ý chí kiên định ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi nhưng khi nghe tin con gái mình lập tức mất bình tĩnh ngô minh không chút nghi ngờ đối phương có thể vì con gái của mình mà làm ra bất cứ sự tình gì thích đoàn trưởng ngươi trước đừng kích động thích đình quả thực chưa chết điểm này ta có thể xác nhận điều này ta đã gặp nàng ta cách đây không lâu thê tử mất sớm nên con gái đã là người thân duy nhất của thích quang dân bởi vì chức nghiệp nên ông ta và con gái đã nhiều năm không được gặp nhau đây chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của thích quang dân ông ta hy vọng về sau có thể bù đắp lại nhưng việc mất liên lạc với con gái sau thảm họa đã trực tiếp quét sạch mọi hy vọng của ông ta đã có lúc ông ta suy sụp căn bản không thể chấp nhận được sự thật này vì chuyện này ông ta còn không tiếc cùng lão hữu diệp chấn đông trở mặt bây giờ nghe tin con gái mình chưa chết lại nghe được tin tức của nàng tự nhiên khiến thích quan dân kích động không thôi chẳng qua dù sao ông ta cũng là một thiết huyết quân nhân tuy rằng vô cùng cao hứng nhưng lúc này cũng cố nén lại kích động thấy thích quang dân đã bình tĩnh lại ngô minh lần lượt giảng thuật lại quá trình làm quen với hắn ta và thích đình đương nhiên ngô minh tự động lược bỏ một số điều không thích hợp dù sao thì đối phương cũng là cha của thích đình chỉ không có che giấu tin tức hắn ta đến từ sư thành về phần kinh nghiệm trong nguyên khí bí cảnh thì ngô minh chỉ tùy tiện nhắc tới tóm lại ngô minh nói với thích quang dân rằng thích đình bây giờ rất tốt thực lực của nàng ta có lẽ đã được nâng lên nguyên khí cấp ba và nàng ta rất an toàn trong ngô thành mà hắn ta xây dựng m ặ t cho ngô minh che giấu rất nhiều nội dung ly kỳ thích quan dân và đỗ uy ở bên cạnh nghe chuyện mà trợn mắt há mồm còn văn bá thì không sao vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ ý ngươi là ngươi sở hữu một căn cứ thích quan dân nhìn ngô minh từ trên xuống dưới đột nhiên nhớ tới ngô minh trước mặt là một kỵ sĩ cốt long có thể chống lại tứ đại cao thủ bằng thực lực như vậy thì cũng có thể xây dựng một căn cứ nho nhỏ như vậy dù thế nào đi nữa khi nghe tin con gái vẫn còn sống đã là tin vui lớn nhất đối với thích q u a n dân và những gì ông ta nghe được từ ngô minh giảng thuật trật tự rõ ràng rất có thể là thật sự rốt cuộc đối phương căn bản không cần thiết lừa mình ngô minh gật đầu hắn ta sở hữu không phải là một căn cứ bình thường hơn nữa hắn ta còn là một trong những thành viên của ủy ban quản lý sư thành bất quá điều này không quan hệ gì với sự tình cùng thích đình đã trải qua nên ngô minh không nói về nó mặt khác đ ổ uy đến vỗ vai ngô minh ha hả cười nói không ngờ được ngô huynh đệ ngươi vậy mà lại là thành chủ sao ngươi so với nhà họ đỗ của chúng ta còn ngưu hơn a hơn nữa nhà họ vương cũng không thể so với ngươi về sau chúng ta ở tân đô thành h ỗ n không nổi nữa liền đi đến cậy nhờ ngươi nha ngươi phải thu lưu chúng ta a ngô minh và đỗ uy cũng là tính cách rất đầu cơ và họ cũng hận đã gặp nhau quá muộn thích quan dân nhớ con gái đến nỗi ông hận không thể mọc thêm cánh và bay đến ngô thành để tìm con gái nhưng ông ta cũng biết rằng điều này là không thể dựa theo những gì ngô minh nói ngô thành cách tân đô thành hơn một nghìn bảy trăm km không biết dọc đường có bao nhiêu nguy hiểm ở thời đại này thật khó có thể tưởng tượng những khó khăn khi vượt qua một quãng đường dài như vậy nhưng mặc kệ nói như thế nào thì khi còn sống là có thể gặp được nhau nghĩ đến đây thích quan dân tràn đầy khí thế hoàn toàn khác với tinh thần lúc trước giống như là một người khác vậy lúc này văn bá trầm m ặ t hồi lâu đột nhiên nói ngô tiên sinh nguyên lai là ngươi đã tiến vào nguyên khí bí cảnh chẳng trách ngươi có thực lực nguyên khí cấp bốn theo như những gì ta được biết tân đô thành gần đây có một nhóm người thông qua kiếm thuẫn đế quốc để tiến vào nguyên khí bí cảnh tăng lên thực lực ngươi so với bọn hắn chính là đi trước rất nhiều đối với văn bá ngô minh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Đối p h ư ơ ngô minh muốn hỏi câu này đã lâu nhưng hắn ta chưa từng có cơ hội hôm nay văn bá chủ động nhắc tới nguyên khí bí cảnh cho nên ngô minh cũng hỏi có thể xác định chính là văn bá tuyệt đối thăng cấp trước mình đúng vậy ta đã là nguyên khí cấp bốn từ lâu về phần lúc nào thăng cấp thực lực thì ngươi vẫn là không biết thì hơn văn bá không có phủ nhận ngược lại thuận miện g thừa nhận vấn đề này không phải là bí mật nhiều thế lực hàng đầu ở tân đô thành đều biết thực lực của ông ta chẳng qua khi nào thăng cấp thì ông ta không định nói cho ngô minh biết chuyện này là bí mật tuyệt đối hơn nữa còn liên quan đến một số bí mật không thể lộ ra ngoài chẳng qua ngô minh lại rất quan tâm đến chuyện này văn bá là nhân loại không thể nghi ngờ nhưng lại thăng lên nguyên khí cấp bốn chuyện này có chút không thể tin được khi ông ta nói từ lâu có thể là vài tháng trước có thể là một năm trước hoặc thậm chí có thể là trước khi thảm họa xảy ra ngô minh nhất định phải biết rõ chuyện này bởi vì ngô minh đoán trước khi xảy ra thảm họa đã có người biết về nguyên khí thế giới và khả năng xảy ra thảm họa đây không chỉ là suy đoán ngô minh còn có chứng cứ trong một nơi trú ẩn không kích dưới lòng đất ở vũ thành ngô minh đã nhìn thấy một u linh đáng sợ tìm thấy một u linh tạp sách và cũng tìm thấy một cuốn nhật ký được viết từ thập trước. nhật một tên Trịnh viết trong một trải tiếp thế Tính thời Bình gì nghiệm năm. linh sách nhiều những ghi khi khí phải cách đây 40 hoặc nguyên đây u cuốn Cuốn là lại lẽ là lẽ người người với giới. gian, cũng đàn ông con được được được có của xúc và và ký kỷ ký đó ra ngô minh đã luôn tò mò về vấn đề này và muốn tìm hiểu rõ ràng nếu cái gọi của văn bá là từ rất lâu trước khi xảy ra thảm họa có lẽ ông ta đã biết về sự kiện này tất nhiên đây hoàn toàn là phỏng đoán vô căn cứ của ngô minh nhật ký của văn bá và trịnh bình không liên quan gì đến nhau kể cả về tuổi tác khi trịnh bình viết cuốn nhật ký này văn bá ước chừng chỉ mới vài tuổi vẫn là một tiểu hài tử nhưng ngô minh lại nghĩ có lẽ nghe được một tiền lệ khác của nhân loại tiếp xúc với nguyên khí thế giới từ văn bá nghĩ đến đây ngô minh nói tôi từng tìm thấy một hầm trú ẩn không kích ẩn dưới lòng đất ở vũ thành nó được xây dựng vào thế kỷ trước ta tìm thấy một cuốn sách trong đó được viết bởi một người tên là trịnh bình ngô minh mới nói đến từ trịnh bình văn bá luôn vững vàng như thái sơn lập tức thốt lên như thể ông ta nghe thấy điều gì đó khiến ông ta kinh hãi vẻ mặt trở nên vô cùng kinh hoàng không nói đến ngô minh thích quan g dân thậm chí cả đỗ uy đều có thể thấy phản ứng của văn bá có chút bất thường mà lý do gây ra phản ứng lớn như vậy chỉ là một cái tên trịnh bình c ố n dĩ ngô minh chỉ muốn kể câu chuyện về cuốn nhật ký và xem văn bá phản ứng như thế nào nếu đối phương tò mò thì có thể trao đổi nội dung cuốn nhật ký để lấy thông tin từ văn bá có điều không ngờ phản ứng của đối phương lại lớn như vậy nhưng đối với ngô minh thì đây là chuyện tốt phản ứng của văn bá càng lớn càng tốt bởi vì ngô minh đã có thể chắc chắn rằng văn bá nhất định biết trịnh bình cái tên này hoàn toàn có ý nghĩa đặc biệt đối với ông ta nếu không thì phản ứng của văn bá không có khả năng lớn như vậy không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ như vậy khiến cho ngô minh rất vui mừng có lẽ hôm nay sẽ có một phát hiện lớn văn bá rốt cuộc không phải người bình thường rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục lại lại cực kỳ thận trọng liếc mắt nhìn ngô minh một cái mới nói ngươi thế mà lại tìm được nhật ký của đội trưởng xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì thôi được rồi chuyện này đã qua nhiều năm như vậy hơn nữa chúng ta cũng đã bị nguyên khí thế giới xâm lấn hiệp định bảo mật đã bị vô hiệu từ lâu nên hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe một số chuyện đã qua hy vọng ngươi không chê ta là lão nhân lãi nhãi nói xong văn bá lại nhìn thoáng qua thích q u a n dân nói thích đoàn trưởng anh cũng biết chuyện khi đó đã xảy ra nhưng anh chỉ biết một phần nhỏ thôi nếu có thời gian thì nghe một chút cũng tốt có một số việc đã chôn g chặt trong lòng ta quá lâu rồi đã đến lúc phải chia sẻ cho người khác thích q u a n dân hiển nhiên đã nghe thấy văn bá định nói gì sắc mặt đại biến chẳng lẽ văn bá ngươi muốn nói chính là sự kiện cái khe đỗ uy ở một bên cười hắn ta có vẻ không tò mò lắm hiển nhiên hắn ta đã sớm nghe văn bá nói qua nhưng hắn ta vẫn làm động tác lắng nghe hắn ta biết văn bá đối với chuyện năm đó thập phần giữ bí mật chính hắn ta là thiếu gia nhà họ đỗ này cũng chỉ biết được một phần nhỏ thích q u a n dân biết con gái an toàn nên tâm tình rất tốt giờ phút này cũng không vội vàng rời đi nhà họ vương đã dám giết ông ta thì bọn họ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ bây giờ có đi quân bộ báo cáo cũng vô ích chẳng bằng nghe một chút chi tiết cơ mật mấy chục năm khiến cho ông ta hiếu kỳ sự kiện cái khe nứt là cái gì ngô minh là người duy nhất ở đây bối rối hắn ta là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này có lẽ là bởi vì thích đ ì n h nên ánh mắt thích q u a n dân nhìn ngô minh càng thêm vừa lòng lập tức giải thích đây là danh hiệu cơ mật kỳ thật bởi vì sự kiện khe nứt nên chúng ta mới biết được nguyên khí thế giới sẽ xâm lấn chính phủ ở mấy năm trước đã bắt đầu xử lý tác hại do nguyên khí thế giới xâm nhập nhưng khi đó nhiều người không tin vào sự kiện khe nứt thậm chí còn tỏ thái độ chống đối thậm chí cả lãnh đạo cấp cao cũng bán tính bán nghi nên đã không làm chuẩn bị đầy đủ cũng là chúng ta đã đánh giá thấp lực phá hoại nguyên khí thế giới xâm lấn mang đến tai nạn lúc này mới tạo thành cục diện như hiện tại khuôn mặt của thích q u a n dân đầy buồn bã những gì ông ta nói nếu được đưa vào thế giới cũ chắc chắn sẽ là một bí mật trong số những bí mật có nghĩa là vào thời điểm đó những người nắm quyền đã biết thảm họa sẽ xảy ra nhưng họ lại không chú ý đến nó và kết quả rất thảm khốc đây là lần đầu tiên ngô minh nghe nói đến loại bí mật này lập tức trong lòng có chút không thoải mái hắn ta luôn cho rằng nguyên khí xâm nhập đột ngột và đơn thuần là tai nạn nhưng không ngờ lại có người đã sớm biết thảm họa sẽ xảy ra liền giống như thích quang dân đã nói nếu những người nắm quyền vào thời điểm đó có thể chú ý đến nó có lẽ tình trạng nhân loại đã không đến mức độ như ngày nay bất quá nói trở lại ngô minh lúc đó cũng giống như vậy hay sao lúc trọng sinh trở về hắn ta đã biết thảm họa sẽ xảy ra nhưng cũng chỉ có thể làm được chuyện đủ khả năng chính là trước tiên chú ý chuẩn bị làm tốt ứng đối tai nạn còn người khác thì hắn ta không quản được không phải là không muốn quản mà là không có khả năng để quản lúc kia ngô minh cũng từng vụn trộn lên mạng phát đi một ít tin tức về tai nạn sẽ phát sinh nhưng tất cả đều là đá chìm đáy biển hoặc bị xóa hoặc là không ai tin trong hoàn cảnh lúc đó hầu như không thể nghịch chuyển thảm họa phát sinh sự tình phát triển cho tới bây giờ cũng là có tính tất yếu nhất định thích đoàn trưởng nói không sai bất quá đây chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi ngô tiên sinh ngươi có thể cho ta xem nhật ký của đội trưởng được không văn bá lúc này mới nói cuốn nhật ký đã sờn rách nên ngô minh cũng không có mang trên người nhưng hắn ta đã nhớ kỹ nội dung của cuốn nhật ký lập tức dùng giấy bút viết ngay tại chỗ thức tỉnh giả có trí nhớ rất tốt cho nên ngô minh viết lại nhật ký cũng không khó nhìn những gì ngô minh viết vẻ mặt văn bá có chút kích động thậm chí một chút ký ức cũng tràn ra ông ta nhất định là một trong những nhân chứng năm đó thậm chí là một trong bảy người được ghi trong nhật ký nếu không ông ta sẽ không gọi tác giả của cuốn nhật ký là đội trưởng ngô minh đã đọc nhật ký và biết trịnh bình thực sự là đội trưởng của đội thăm dò khoáng sản vào thời điểm đó ngoài anh ra còn có sáu thành viên khác bốn nam và hai nữ ngô minh thậm chí còn nhớ tên của từng người trong số họ những điều này được ghi lại trong nhật ký của trịnh bình đột nhiên ngô minh nghĩ ra một cái tên đó là cái tên xuất hiện thường xuyên trong nhật ký của trịnh bình trắc văn b ì n h chẳng lẽ văn bá chính là trắc văn b ì n h này sao nhưng cuốn nhật ký viết rất rõ ràng lúc đó trác văn binh là kỹ thuật viên của đội thăm dò khoáng sản anh ấy hai mươi bảy tuổi ngay cả khi trác văn binh còn sống thì bây giờ anh ấy cũng đã gần tám mươi tuổi rồi nhưng văn bá có vẻ nhiều nhất là năm mươi sáu tuổi hơn nữa cơ thể của ông ta cực kỳ khỏe mạnh làm sao có thể là một ông già tám mươi tuổi tuy nhiên ngô minh rất nhanh nhận ra mình đã rơi vào suy nghĩ theo thói quen nếu như lúc đó đám người trịnh bình đều thức tỉnh thậm chí họ đã đạt đến nguyên khí cấp bốn như vậy hết thảy liền thông suốt ngay cả văn bá đã tám mươi tuổi nhưng ông ta chính là thức tỉnh giả nguyên khí cấp bốn thân thể tố chất trải qua cường hóa cho nên nhìn qua cũng giống như năm mươi tuổi thậm chí nếu thực sự chiến đấu thì thức tỉnh giả trẻ trung bình thường không phải là đối thủ với ông ta văn bá ông có phải là trác văn binh không ngô minh mở miệng hỏi nghe câu hỏi của ngô minh thì văn bá đang đọc nhật ký cũng rất ngạc nhiên sau đó gật đầu nói ngô tiên sinh a năm mươi năm trước văn bá là một thanh niên ở tuổi hai mươi thời đại đó có một đặc điểm rất đặc biệt đó là tất cả học tập và làm việc đều là để xây dựng và phát triển đất nước văn bá cũng vậy lúc đó là kỹ thuật viên thăm dò khoáng sản với lòng nhiệt huyết anh đã cùng các đồng nghiệp trong đoàn đi khắp tổ quốc non sông gấm vóc tìm kiếm các loại khoáng sản quý đội trưởng dẫn dắt đội lúc đó là trịnh bình một người trẻ tuổi hơn văn bá một chút nhưng tính cách của trịnh bình điềm đạm chuyên môn nghiệp vụ cao nên anh đã trở thành đội trưởng những người làm việc như họ đã sống trong rừng sâu núi thẳm và sa mạc gobi quanh năm đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ nhưng chuyến thám hiểm đó là lần hợp tác cuối cùng của họ ở một vùng núi phía tây họ đã thu thập mẫu địa chất và phát hiện ra những khoáng sản quý hiếm có điều này khiến họ rất vui mừng là đội viên thăm dò có chuyện gì quan trọng hơn so với việc phát hiện khoáng sản quốc gia cần xây dựng khi đó nhóm khảo sát bảy người của họ đã mang thiết bị cắm trại vào khu vực núi non hoang sơ trong phạm vi hơn ba trăm km cuộc khảo sát ban đầu diễn ra tốt đẹp và họ đã khám phá ra rất nhiều điều nhưng vào một đêm nọ có một vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc nửa đêm nhóm khảo sát cắm trại trong một thung lũng đã nhận ra một người trong số họ đã mất tích đó là cô gái tên cảnh tình vừa tốt nghiệp đại học cô ấy rất xinh đẹp trẻ trung và năng động nên mọi người trong đội đều rất thích cô ấy khi phát hiện cô ấy mất tích mọi người lập tức chia nhau đi tìm và kết quả là họ đã tìm thấy một hang động bí ẩn cách đó cả một km xung quanh là vùng núi không có người ở có sói hoang lợn rừng và các loài thú khác cô gái có thể đi đâu có khả năng là cô ấy đã vào hang động này hơn nữa họ cũng tìm thấy một số dấu vết trên lớp bùn mềm ở cửa hang chính là dấu giày của cảnh tình nên trịnh bình t r á c văn b ì n h và những người khác cùng nhau mang một chiếc đèn một cây khai thác quặng và một con dao găm tiến vào trong hang động khi đó mọi người đều còn trẻ và can đảm nên không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào trong hành vi này nếu như chúng ta biết hậu quả của việc vào động chúng ta nhất định đã không vào đó đáng tiếc trên đời này không có bán thuốc hối hận văn bá giảng thuật đến đây thì cười khổ một tiếng không cần hỏi trong sơn động bọn họ nhất định là gặp phải phiền toái hoàn cảnh trong hang rất phức tạp đoàn người đã đi bộ trong đó rất lâu có thể nói nếu là núi thì có lẽ họ đã đi xuyên qua nhưng cuối cùng họ vẫn không tìm thấy cảnh tình cuối cùng ngay khi họ chuẩn bị bỏ cuộc thì họ đã đến cuối hang động ở đó họ nhìn thấy một bức tường kỳ lạ trong suốt như pha lê màu tím dùng tay sờ vào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khi đó ta không biết thật ra bức tường đó là một loại kết giới nguyên khí là điểm giao cắt giữa thế giới chúng ta và đệ tứ nguyên khí thế giới trên tường kia có một khe nứt văn bá nói đối với thông tin này thì các ngươi cũng đoán được rồi ta cũng đoán rằng đệ tứ nguyên khí thế giới nằm ở phía bên kia của khe nứt nhưng lúc đó chúng ta không biết nên đi vào kết quả là chúng ta đi qua khe nứt và đến được đệ tứ nguyên khí thế giới chúng ta ở đó ba năm và tìm hiểu về nguyên khí thế giới chúng ta biết sớm muộn gì thì thế giới của chúng ta cũng sẽ sớm bị nguyên khí thế giới xâm chiếm đương nhiên ta cũng đã thức tỉnh thậm chí tiến vào nguyên khí bí cảnh tiến lên nguyên khí cấp bốn nói đến đây văn bá dừng một chút đỗ uy ở bên cạnh cười nói ta cảm thấy đây là chuyện tốt trong nhân loại đã tiến lên trước một bước điều này đã đi trước mọi người khi nguyên khí xâm chiếm đây còn không phải là có thể trở thành là người trên người sao câu nói của đỗ uy khiến văn bá lại nở nụ cười thiếu gia đây mới là trọng điểm cuối cùng mấy người chúng ta sinh ra mâu thuẫn đội trưởng trịnh bình và ta tin rằng vấn đề này phải được báo cho quốc gia ít nhất quốc gia phải được chuẩn bị trước nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy họ nghĩ đây là một cơ hội hãy tưởng tượng nếu một ngày nguyên khí xâm chiếm những quy tắc và trật tự hiện có của nhân loại sẽ được viết lại hoàn toàn lúc đó họ có thể tận dụng những ưu thế cường đại của mình và trở thành những tồn tại giống như hoàng đế than g ôi chúng đều là những suy nghĩ ích kỷ của con người văn bá nói tiếp sau này chúng ta xuyên qua khe n ư ớ c trở về bởi vì lúc đó thế giới chưa bị nguyên khí xâm chiếm cho nên thực lực của chúng ta không có tăng lên mà lại suy giảm sau một thời gian dài không có đủ nguyên khí cung cấp nên chúng ta sẽ trở nên bình thường chỉ có điều thân thể cường kiện hơn rất nhiều sau khi chia tay người khác ta và đội trưởng trịnh bình đã viết một văn bản và giao cho quốc gia đương nhiên là chúng ta giấu tên chúng ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này nên chúng ta không dám phơi bày danh tính theo tài liệu chúng ta viết thì cũng có vấn đề về sự kiện khe n ư ớ c khi đó ta cũng đã tách khỏi đội trưởng trịnh bình khi ta một mình đến kinh đô mới phát hiện mình ly khai ba năm bố ta mất đã lâu mẹ ta thì ốm nặng nằm trên giường may mắn nhờ có đ ổ lão gia t ừ lúc ấy tiếp tế nhà của ta lúc bấy giờ ta ở ẩn nên tranh thủ tiến vào nhà họ đổ sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra thiếu gia ngươi cũng rõ ràng thực lực của chúng ta cũng đã khôi phục đến nguyên khí cấp bốn sau khi bị nguyên khí xâm nhập văn bá nói xong về sự kiện khe n ứ c và cũng đã giải đáp được nhiều nghi vấn của ngô minh nhưng các thành viên khác trong đoàn thăm dò đã đi đâu và trịnh bình đi đâu thì còn là một bí ẩn ồ đúng rồi về đồng đội của ta ta chỉ biết một trong số họ bước vào chính giới sau khi trở về và thành lập gia tộc họ vương tên hắn ta là vương hữu lượng chúng ta đã gặp nhau một lần chỉ có điều hắn trở nên tư lợi lợi ích huân tâm đã làm rất nhiều chuyện xấu đạo bất đồng bất tương vi mưu nên chúng ta đã là địch nhân cũng là bởi vì nguyên nhân này mà nhà họ vương luôn chống lại nhà họ đ ổ muốn diệt trừ cho sản khoái a văn bá thở dài tưởng nhớ lại đồng đội cũ không thể không nói câu chuyện xưa mà văn bá kể lại vẫn rất phong phú và đầy đủ thông tin ngô minh đã tiêu hóa nó một lúc rồi mới hỏi còn những người đồng đội khác thì sao văn bá lại khôi phục tư thái bình tĩnh ngô minh tiếp tục hỏi theo ngô minh cảnh tình này tuyệt đối là một nhân vật mang tính then chốt nếu như không phải do cô ta thì văn bá bọn họ cũng không thể vào hang động xuyên đến đệ tứ nguyên khí thế giới văn bá lắc đầu nói kỳ thực sau đêm đó chúng ta không bao giờ gặp lại cô ta ngay cả ở đệ tứ nguyên khí thế giới thì chúng ta cũng không tìm thấy cô ta lúc đó chúng ta còn hoài nghi ngờ cô ta căn bản không vào hang động gì cả có thể đã đi đến nơi khác hoặc là bị sói hoang ăn thịt tuy rằng văn bá nói như vậy nhưng ngô minh vẫn là không tin hiển nhiên cảnh tình tuyệt đối không đơn giản thậm chí nếu giải thích theo luận thuyết âm mưu có thể nói rằng cảnh tình biến mất là có mục đích để dụ văn bá và những người khác vào hang động nhưng tất cả chỉ là suy đoán không có chứng cớ nên không có cách nào chứng minh là sự t h ậ t hơn nữa bề ngoài giống như cùng ngô minh cũng không có quan hệ gì cả và những nghi vấn của hắn ta không chỉ có chừng này sau đó đội trưởng trịnh bình đã đi đâu làm thế nào mà cuốn nhật ký của hắn ta lại nằm trong hầm trú ẩn không kích dưới lòng đất ở vũ thành còn có vài c ổ thi thể ở đó là ai những điều này ngô minh cũng không biết hơn nữa văn bá cũng không cách nào trả lời bởi vì những gì ông ta biết cũng chỉ là những sự tình đã trải qua chuyện này ta giấu ở trong lòng đã lâu trước đây ta chỉ thỉnh thoảng cùng thiếu gia nói vài câu hôm nay nói ra hết thảy khiến ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều chuyện này thật ra cũng không có gì chỉ là số mệnh của chúng ta nếu nói là may mắn thì cũng có thể nói là xui xẻo ập đến hiện tại nguyên khí đã xâm chiếm nên mọi chuyện không thành vấn đề nhưng phải cẩn thận vương gia và vương hữu lượng đối phương tuyệt đối không phải là người hiền lành đặc biệt là thích đoàn trưởng hắn đã dám ám sát ngươi thì hắn nhất định để lại chuẩn bị ở phía sau vương hữu lượng ta biết rõ hắn làm việc rất cẩn thận nếu không sẽ không đem gia tộc họ vương tới quy mô như ngày hôm nay văn bá lúc này ân cần nhắc nhở giờ phút này những người trong phòng đều không có hảo cảm với nhà họ vương coi như kẻ thù không đội trời chung cùng lúc đó nhà họ vương đã nhận được tin ám sát thích q u a n dân đã thất bại trên o trong trong lo lão trong báo n diện ngang nhà Vành người đàn ông niên kỹ trong giống văn bá nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng, ông lão đứng trong sảnh chấp tay sau lưng nghe g một một mắt thuộc biệt thự tích thị tay t khu khu kỹ họ chắp hạ sau Ba, bá với Đai có cáo. dịp vẻ ở đô đầy r mặt đất bên cạnh có mấy thi thể nằm ngay ngắn thi thể bị kiếm khí chém thành hai đoạn lúc này đang cố gắng ghép lại với nhau trong đó có thi thể vương lão tam còn ghép sai nửa người dưới nhìn về phía trên thập phần buồn cười chỉ là trong đại sảnh không ai dám cười vương lão tam này là cháu trai yêu thích của gia chủ vương gia vương hữu lượng khi vương lão tam chết vương hữu lượng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ở thời điểm này mà có ai dám cười chính là muốn chết tuổi thật của vương hữu lượng đã là tám mươi lăm nhưng trong lão ta như mới ngoài năm mươi trong số mười cao thủ hàng đầu được người dân ở tân kinh đô bình chọn thì gia chủ vương gia vương hữu lượng không nằm trong số đó bởi vì không có nhiều người biết thực lực của vương hữu lượng đừng nói là vương hữu lượng như văn bá cũng không có tên trong danh sách này họ không phải là những người tranh giành danh lợi văn bá thì thờ ơ còn vương hữu lượng thì k i n h thường bình thường vương hữu lượng sẽ không xuất hiện nhưng lúc này đây lão ta lại muốn đích thân xuất thủ tìm được chưa đến tột cùng là vương bác đảng nào đã giết cháu ba của ta vương hữu lượng vẻ mặt âm trầm nói tất cả con cái nhà họ vương phía dưới đều sợ hải tâm như hến một trong số đó dũng cảm tiến lên nói lúc tam thiếu gia dẫn theo người ám sát thích quan dân thì gặp chuyện không may hiện tại không biết tung tích thích quan dân thích quan dân hắn chỉ là một nguyên khí cấp ba bình thường làm sao có thể giết tiểu tam được bất quá chuyện này nếu là do hắn bà ra thì chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn cho dù thích quan dân đó trốn ở đâu cũng không thể để hắn ta sống cho đến bình minh ngụy tạo chứng cứ bên quân bộ cũng báo cáo lên đi chúng ta không những muốn có được binh lực của trung đoàn đó còn muốn khiến cho thích quan dân thân bại danh liệt trong ánh mắt vương hữu lượng lộ ra một cổ túc s á t chi khí lúc này một người cháu trai nhà họ vương bước nhanh tới nói g i a g i a gián điệp chúng ta sắp xếp vào nhà họ đ ổ đã báo cáo thích quan dân có thể ở trong nhà họ đ ổ vương hữu lượng cau mày sắc mặt thập phần âm trầm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha người nhà họ vương vừa tiến vào là cháu lớn của vương hữu lượng lúc này mới oán giận nói trầm trầm một tiếng vương hữu lượng đập nát một cái bàn gỗ rắn chắc trước mặt thành nhiều mảnh lão ta rõ ràng là đang vô cùng tức giận lúc này lão ta cũng nghĩ rõ ràng đến điểm này quả thật cháu trai thứ ba của lão ta và những người khác có hai người là thức tỉnh giả cấp ba một ít thức tỉnh giả cấp hai nhưng lại bị một kiếm giết chết ngay cả cái gọi là mười cao thủ hàng đầu ở tân đô thành cũng không thể làm được điều này chỉ có những cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp bốn mới có khả năng những người khác không biết chi tiết về văn bá nhưng vương hữu lượng lão ta biết rõ hơn ai hết nếu là văn bá ra tay thì ông ta thực sự có thể làm được điểm này mà vương hữu lượng càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất lớn ban đầu ở giới chính trị cùng với đ ổ gia có mâu thuẫn coi như là cùng văn bá trác văn binh náo loạn mấy lần về sau không thoải mái quyết liệt với nhau coi như đối phương cũng có động cơ động thủ trác văn binh người dám giết cháu ta tốt tốt lắm nhiều năm như vậy nếu như không phải ngươi bảo vệ nhà họ đổ bọn họ đã bị vương gia của ta nuốt chửng bây giờ ngươi không cho ta m ặ c mũi giết người của ta ta sẽ không khách sáo với ngươi đi đi tới nhà họ đổ với ta lần này vương hữu lượng đã thực sự tức giận lão ta cũng là một người đã trở lại sau sự kiện khe n ứ c nhưng khác với trịnh bình và trác văn binh vương hữu lượng là người vô cùng ích kỷ suy nghĩ không phải vì nhân loại làm ra cống hiến cùng báo động trước mà liên à nghĩ t ớ như thế nào n thế thể ở thời mới điểm có ở g u y khí Kết cho chính mình. xâm mà mưu lấn lợi quan ả là lão t c ù g với Trịnh Bình và、Jack、Văn Trịnh Trắc Bình Binh đến o bất đồng khó lòng hợp tác đồng lòng khó hợp mà q u y t liệt tự rời đi, m ì h Kinh trở về Kinh Đô và với Đô sự giúp giới, vương gia. mối thiên Liên đỡ địa đến của bước chính cho quan ra quan một mà một mảnh tạo số sự hệ vào kiện khe n ư ớ c lão ta là một trong những người cố gắng hết sức để cản trở phản ứng của chính quyền trên thực tế trong bí mật lão ta đã tự mình xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ chờ đến lúc sau thảm họa phát sinh vương gia lão ta đã trở thành thế lực ở tân đô thành chỉ đứng sau diệp gia có thể nói là thế gia số hai nhà họ diệp là một thế gia lâu đời trong gia tộc đã có tướng lãnh khai quốc nội tình quá sâu nên dù gặp thảm họa cũng không hoàn toàn mất đi quyền lực nhưng dù thế nào đi nữa thì nhà họ vương cũng không phải là duy nhất ở tân đô thành còn có mấy lão bất tử trong quân bộ còn có nhà họ diệp nếu sự tình làm quá mức khẳng định sẽ mang tai mang tiếng nhưng gần đây vương hữu lượng có người chống lưng mới điều này làm cho phong cách làm việc của nhà họ vương càng thêm không kiên nể gì người ủng hộ họ là một đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc đừng đánh giá thấp một đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc ở tân đô thành đội trưởng kỵ binh đã là một quan chức rất lớn chỉ huy cao nhất của kiếm thuẫn đế quốc ở tân đô thành là kỵ sĩ q u a n dực mà dưới kỵ sĩ q u a n dực là đội trưởng kỵ binh có thể thấy vương gia mỗi tháng có thể lấy được số lượng thẻ nguyên khí tuyệt đối vượt qua ba vạn thẻ ba thành kia chính là gần một vạn thẻ nguyên khí hơn nữa là mỗi tháng đều có muốn lôi kéo một chỗ dựa cũng không phải việc khó kiếm thuẫn đế quốc chiếm hữu khu đô thị vành đai thứ nhất và khu đô thị vành đai thứ hai ở tân đô thành nhưng nhân số không nhiều lắm chỉ có không đến bốn vạn người tức là chưa đến một phần trăm dân số loài người bất quá chính là bốn vạn dị tộc nhân kiếm thuẫn đế quốc này lại có địa vị và nhiều nguồn tài nguyên khác nhau vượt trội so với nhân loại bởi vì chỉ riêng thực lực của bốn vạn dị tộc nhân kiếm thuẫn đế quốc này đã có thể cạnh tranh với tất cả các chiến binh thức tỉnh giả của nhân loại trong trụ sở quân bộ tân đô thành thậm chí nếu thực sự chiến đấu người ta ước tính quân đội không thể chống lại được bốn vạn dị tộc nhân kiếm thuẫn đế quốc quan trọng hơn là ở đệ tứ nguyên khí thế giới kiếm thuẫn đế quốc cũng là một đế quốc hùng mạnh binh lính bọn họ đóng quân ở tân đô thành bất quá chỉ là một phần trong mấy chục phần tổng binh lực của bọn họ chính vì thực lực cường đại này mà tại tân đô thành kiếm thuẫn đế quốc đại diện cho một loại địa vị và quyền lực siêu nhiên sở hữu nhiều đặc quyền khác nhau nhà họ vương được sự hậu thuẫn của đội trưởng kỵ binh đến từ kiếm thuẫn đế quốc tự nhiên là bọn họ không sợ hãi hay không kiên nể gì cả bởi vì khi cần thiết vương gia thậm chí có thể thuyên chuyển một bộ phận binh lính của kiếm thuẫn đế quốc tham gia hành động điều mà trước đây chỉ diệp gia mới có thể làm được cho nên lần này vương hữu lượng có người chống lưng nên đã trực tiếp đưa một đám binh lính thức tỉnh giả và con cháu vương gia đi giết nhà họ đổ tất nhiên để làm được loại chuyện này ở khu đô thị vành đai ba thì nhà họ vương phải chuẩn bị kỹ lưỡng vương hữu lượng đã thông báo trước cho một số đồng minh nhưng một số lực lượng trung lập còn có quân bộ cùng với diệp gia thì lão ta lại không có đi thông tri lần này lão ta muốn đánh đối thủ một cái trở tay không kịp lão ta đã sớm nghĩ kỹ lý do rồi trước đó nhà họ vương đã bí mật chỉ đạo người giả mạo một số chứng cứ về việc thích q u a n dân nhận hối lộ mà vương lão tam cũng có thể nói thành là thời điểm bí mật bắt thích q u a n dân đang tham ô bị người của đỗ gia giết chết đây là sự hy sinh vì việc công có thể xin phong liệt sĩ tất nhiên tội của đỗ gia giết một liệt sĩ là không thể trốn thoát rất nhiều chuyện vương gia đã bắt đầu vận t á c từ trước buổi tối hôm nay cũng bất quá chỉ là thu lưới mà thôi quan trọng nhất là bọn họ phải nhanh chóng bây giờ thích quan dân và đ ổ gia còn chưa kịp phản ứng thì có thể trực tiếp bao vây khu phố nhà đ ổ gia mà bắt người chờ đến khi bắt người thì nghiêm hình bức cung làm cho bọn họ phải chủ động khai nhận tội thì chuyện này coi như là đã có kết luận cho dù sau này khi xong việc mà quân bộ và nhà họ dịp chất vấn thì cũng không thể lật lại vụ án được nhà họ vương từ lâu đã muốn kiểm soát quyền lực của tân đô thành và lần này chính là hành động lớn nhất của bọn họ thậm chí vì để cho an toàn vương hữu lượng còn vận dụng người ủng hộ to lớn của mình để kêu gọi một đội gồm mấy trăm người kiếm thuẫn thiết giáp k ỳ sĩ đến giúp đỡ ngay cả khi có cái gì ngoài ý muốn sự hiện diện của những người của kiếm thuẫn đế quốc cũng đủ để triệt để trấn áp tất cả mọi thứ vương hữu lượng đều đã lên kế hoạch tất cả lão ta người này làm việc bày mưu trước rồi sau đó mới động thủ bằng không lão không thể xây dựng vương gia thành một siêu gia tộc có thể ảnh hưởng đến giới quân sự và chính trị chỉ trong vài thập niên theo quan điểm của vương hữu lượng thích quan dân căn bản không đủ gây sợ hãi coi như là đổ gia cũng là thế lực đã xuống dốc duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với lão ta chính là người đã cùng nhau đã trải qua sự kiện khe n ư ớ c t r á c văn binh chỉ là vương hữu lượng tin tưởng mình không nhất thiết thua kém đối phương huống hồ coi như là có gì ngoài ý muốn xảy ra thì cũng có mấy trăm người thiết giáp kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc này trở thành hậu thuẫn của mình trắc văn binh cho dù có lợi hại cũng chỉ là một người đối mặt với mình và thiết giáp kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc cũng chắc chắn phải chết tóm lại buổi tối hôm nay lão ta nhất định phải thịt thích quan dân cùng đ ổ gia trong gia tộc họ đ ổ vương hữu lượng đã cài người của mình từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra đây cũng là một quân cờ ẩn mà vương hữu lượng đã thực hiện trước đó cũng chính nhờ những cách làm này mà vương gia của lão ta mới có thể rực rỡ huy hoàng như hôm nay ngay sau đó vương hữu lượng đã đưa quân đến khu biệt thự của đỗ gia trong nhà họ vương còn có các quan quân lần này hơn ba trăm chiến binh thức tỉnh giả với súng và đạn thật được mang ra bao vây khu biệt thự của đỗ gia đến một dọc nước cũng không lọc vương hữu lượng đang đứng ở cổng biệt thự sau lưng lão ta đều là con cháu trực hệ của nhà họ vương sau mấy chục năm phát triển nhà họ vương đã phát triển thành một gia tộc lớn hơn nữa khi thảm họa xảy ra vương hữu lượng đã đã an bài đường lui nên con cháu nhà họ vương không chết một người nào hiện tại đã có hơn ba mươi thức tỉnh giả cấp ba những người này đều là những người họ vương thậm chí trong nhà còn có nhiều thủ vệ và thuộc hạ đã đạt tới nguyên k h í cấp ba thực lực như vậy có thể nói là đã vượt qua đổ gia vài lần nhà họ vương tấn công quy mô lớn người đổ gia tự nhiên đã sớm biết nguyên bản những người đang ở trong phòng nói chuyện với nhau bao gồm ngô minh đổ uy thích quan dân cùng văn bá nghe được người vương gia vậy mà bao vây nơi đây cũng là một hồi kinh ngạc văn bá dù sao cũng là người đam ư u túc trí ông ta lập tức nhận ra điều gì đó ánh mắt thay đổi mấy lần mới nói xem ra bên trong đổ g i a của chúng ta có gián điệp của đối phương nếu không lúc này nhà họ vương đã không thể tới đây ta rất hiểu vương hữu lượng nếu không có mười phần nắm chắc thì lão ta không có khả năng hành động mà nếu lão ta đã hành động thì tuyệt đối là có điều dựa vào tới cũng đã tới rồi chẳng lẽ đ ổ gia ta còn sợ vương gia của lão ta sao đỗ uy từ trên sofa đứng lên lấy ra một cái máy truyền tin và liên lạc tuy đ ổ gia đã xuống dốc nhưng vẫn có không ít dòng chính phục vụ trong các bộ phận quan trọng khác nhau ở tân đô thành cũng có người trong quân đội nhưng đỗ uy thông qua máy truyền tin biết được dòng chính đ ổ gia hoặc là liên hệ không thông hoặc là nước xa không cứu được lửa gần không thể đến đây ngay nghe được tin tức này sắc mặt của đỗ uy trở nên thập phần khó coi hiển nhiên đúng như lời văn bá nói lần này nhà họ vương là có chuẩn bị mà đến không có nhiều thức tỉnh giả ở hiện trường của đỗ gia chỉ có sáu thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba bao gồm cả bản thân đỗ uy những người khác đều là thức tỉnh giả cấp hai và cấp một mà nhân số cũng không nhiều lắm cũng may văn bá chính là hàng thật giá thật nguyên khí cấp bốn có thể giải quyết một ít vấn đề ngoài ra còn có kỵ sĩ cốt long ngô minh cũng ở đây nhìn dáng vẻ thì ngô minh hẳn là sẽ không đứng ngoài cuộc có hai nguyên khí cấp bốn ở đây thì nếu thật sự cùng vương gia giao chiến đỗ bi tin tưởng cũng chưa chắc sẽ thua bên ngoài người vương gia đã dùng loa công suất lớn bắt đầu kêu gọi đầu hàng người của đ ổ gia nghe đây giới hạn cho các ngươi trong vòng năm phút đem tội phạm thích q u a n dân giao ra đây đồng thời giao ra hung thủ đã sát hại tộc nhân vương gia nếu không chúng ta sẽ cường công người phản kháng giết chết bất luận tội các ngươi thời gian không còn nhiều lắm lập tức phải làm ra lựa chọn kêu gọi đầu hàng chính là cháu trai trưởng của vương hữu lượng vương triệu hưng bên cạnh hắn là mười mấy tên thức t ỉ n h giả binh sĩ cầm trong tay súng ống cải tiến còn có phần đông thức t ỉ n h giả vương gia lúc này vương gia hiển nhiên là không sợ đem sự tình nháo lớn chung quanh đã phái ra binh sĩ cấm chế hết thảy nhân viên không quan hệ tới gần vương triệu hưng hô hai tiếng vương hữu lượng cũng tiến lên một bước cũng không cần loa phát thanh mà là trực tiếp quát t r á c văn binh ngươi c ú t ra đây cho ta n g ư ơ i dám giết tam tôn tử của ta tiểu súc sinh đỗ uy kia mấy ngày hôm trước cũng đã giết người của vương gia ta món nợ hôm nay dù sao cũng phải nói rõ cho ta thanh âm to lớn vang dội vương triệu hưng cầm loa thì thanh âm cũng không to bằng vương hữu lượng ngay sau đó một nhóm người từ khu biệt thự đi ra chính là văn bá đỗ uy ngô minh và những người khác mặt sau còn có một ít thức tỉnh giả đ ổ gia chỉ có hơn hai mươi người cùng nhau bất quá hơn hai mươi cá nhân cùng đối phương so sánh với căn bản không phải là số lượng có thể so sánh nhìn thấy văn bá vương hữu lượng h ừ lạnh một tiếng trắc văn bình ngươi rốt cục đã đi ra đã lâu không gặp ta còn tưởng rằng ngươi đã chết hai người tuy quen biết nhau đã lâu nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác đã sớm quyết liệt văn bá giờ phút này cũng là cười cười lạnh lùng nói làm càng lão già ngươi tính là thứ gì dám nói chuyện với gia gia ta như vậy sao vương triệu hưng không vui hắn chỉ vào văn bá mắng to văn bá có thân phận cùng thực lực như vậy nghe vương triệu hưng nói xong thì sắc mặt x a x ầ m hai mắt mở to nguyên khí bạo trướng hình thành một đạo trường cổ quái s u n g kích tới ngô minh có thể thấy được văn bá mượn dùng đôi mắt thi triển nguyên khí đánh sâu vào hiển nhiên ánh mắt văn bá rất khác thường triệu hưng trở lại ngươi không phải là đối thủ của lão bất tử này vương hữu lượng đã trải qua sự kiện khe nứt ra giống như văn bá c ũ người là Lão lập nguyên nhìn văn định tay khí cấp 4. Lão ta lập tức ta t ra văn bá định ra r bá ớ trước c trực tiếp tiến mặt、vương、triệu t lên đòn ngăn vương hưng, đồng đỡ h lão ta ném ra một thẻ thành ti tan nguyên khí của văn bá mà thế ra hóa của phía ném không đánh nguyên văn không đánh văn Người mà giảm chớp, chỉ khí bài bá bá. đi về sau cũng lấy ra một thẻ bài để kích hoạt trước mặt liền toát ra một đoàn nguyên khí quang thuẫn vốn dĩ có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích nhưng rõ ràng là phép thuật t i chớp được vương hữu lượng kích hoạt cực kỳ mạnh mẽ vậy mà mới một chút đã đánh nát một đạo nguyên khí quang thuẫn sau đó t i c h ấ p đánh vào ngực văn bá người sau trên lên một tiếng rồi lùi lại hai bước hiển nhiên là đã chịu tổn thương ngô minh có thể thấy văn bá mặc một bộ áo giáp rất cao cấp nhưng ngay cả như vậy thì ông ta cũng bị thương cuộc đối đầu giữa hai người chỉ diễn ra trong nháy mắt thức tỉnh giả thậm chí còn không nhìn thấy động tỉnh của hai người đây là sự khác biệt giữa cao thủ và người thường dù sao thức tỉnh giả cũng có phân chia cấp bậc nhưng tự thân kinh nghiệm đối chiến cũng là cực kỳ quan trọng một k í c h đắc thủ nên vương hữu lượng rất vui mừng phải nói là đối phương duy nhất khiến cho lão ta kiên kỵ chính là t r á c văn binh kia đối phương thực lực không thấp hơn lão ta hiện giờ trận đầu giao phong chính mình liền đã thương đối phương nói như vậy thì buổi tối hôm nay ai cũng đều cứu không được thích quan dân cùng đổ gia mà văn bá còn lại là sắc mặt tái nhật ông ta không nghĩ tới vương hữu lượng ra tay sẽ ngoan độc như thế chính mình chỉ định dạy cho vương triệu hưng một bài học hoàn toàn không dùng hết sức lực nhưng vương hữu lượng lại toàn lực xuất thủ không có chút nào lưu thủ chính vì điều này mà ông ta trong lúc nhất thời mới vô ý mà bị trọng thương ông ta biết rất rõ vương hữu lượng đối phương hôm nay đã dám tự mình đến hưng sư vấn tội hẳn là lão ta đã lên kế hoạch từ lâu nói cách khác hôm nay bọn họ xong đời nghĩ vậy văn bá lập tức triệu hồi sủng vật của mình một cự nhân cương thi đã đạt tới nguyên k h í cấp bốn tình huống hiện tại chỉ có sinh vật cấp bốn mới có thể ngăn cơn sóng dữ thấy vậy vương hữu lượng thấy thế cười lạnh một tiếng nhưng lại nói ra t r á c văn binh ngươi đây là ý định dùng vũ lực kháng cự chấp pháp sao nói cho ngươi biết chúng ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh thích quang dân nhận hối lộ và cháu trai thứ ba của ta vương triệu thắng đã dẫn người đi để bí mật bắt giữ tên cạn b ả của quân đội thích quang dân lại bị sát hại ta nghĩ động thủ giết người chính là ngươi đi còn có mấy ngày hôm trước đ ổ uy trước mặt mọi người giết ba người vương gia ta chúng ta có nhiều bằng chứng xác thực ta khuyên tất cả các ngươi không nên chống cự thành thành thật thật thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra thẳng thắn g sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị chỉ cần nhận tội nếu tình tiết không nặng nhất định sẽ xử lý khoan dung còn nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chính là tự gánh lấy hậu quả vương hữu lượng không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh khi nói ra những lời này giống như lão ta thực sự người đại diện cho công lý đây cũng là phong cách nhất quán của lão ta cho dù muốn đối phó với địch nhân thì lão ta cũng phải tìm một lý do phù hợp để mọi người không tìm ra sai lầm đỗ uy không chịu nổi nữa lập tức lớn tiếng mắng tính cách như hắn ta có thể nhịn cho đến bây giờ đã khá tốt rồi vương hữu lượng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn những lời lão ta vừa mới nói chính là để về sau l ớ p kín h miệng một ít người tỉ như quân bộ cùng diệp gia dù sao chính mình đã cho đối phương đường sống chính là đối phương không muốn vậy không nên trách mình tàn nhẫn độc ác lão ta tin tưởng cho dù hôm nay có giết sạch những người trước mặt này chỉ cần có đội trưởng kỵ binh kiếm thuận đế quốc sau lưng lão hỗ trợ thì ngay cả quân bộ và diệp gia cũng không thể làm gì vương gia của lão hiện tại lão cũng lấy ra hai thẻ sinh vật để cùng nhau kích hoạt tiếp theo lão ta triệu hồi hai sinh vật nguyên khí cấp bốn một con là viên thú cao bảy tám m với và vẽ nghiêm, những cánh tay thô tô và mạnh mẽ, dáng vẽ uy nghiêm, trong thô tay tô uy mẽ, khô i lại sinh con còn lại là một sinh vật hệ h k lâu cao hơn 2 mét, mặc áo hơn ghỉ nhưng vẫn mét, rất giáp kiếm ê n thuẫn hình thanh trường cố, cầm cầm một tấm hộ thuẫn hình thoi, cầm một hộ thoi, i k có cuốn tử vong nguyên khí quanh.、Khô、lâu khí Khô kiếm sĩ này hiển nhiên là một sinh vật quý hiếm tuy thân hình không cao lớn nhưng khí chất nguy hiểm mà nó toát ra còn cao hơn cả loài viên thú kia đây là một sủng vật mà vương hữu lượng tình cờ có được lão ta luôn coi nó như báu vật hiếm khi được triệu hồi nhưng hôm nay để chấn nhiếp địch nhân nên lão ta đã triệu hồi hai sinh vật cấp bốn cùng một lúc cộng với bản thân lão ta đó là ba nguyên khí cấp bốn văn bá là người hiểu rõ vương hữu lượng nhất khi nhìn thấy vương hữu lượng triệu hồi ra hai sinh vật cấp bốn ông ta liền biết sắp có chuyện chẳng lành vương hữu lượng cực kỳ thận trọng nếu không hạ sát thủ thì lão ta sẽ không bao giờ là người đầu tiên lộ ra răng nanh bây giờ đối phương đã thể hiện ra sức chiến đấu thực sự của mình như vậy vấn đề đã là không thể vãn hồi ngô minh đã sớm nhận ra điều này nhưng anh không có ý định không quan tâm đến đó không phải là phong cách làm việc của ngô minh hiển nhiên văn bá cho dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình không thể là đối thủ của ba nguyên khí cấp bốn càng không cần phải nói đối phương khẳng định còn giữ lại chuẩn bị ở sau vì vậy ngô minh lật tay lấy ra hơn ba mươi thẻ bài rồi ném chúng lại với nhau ngay lập tức bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công xung quanh nếu đối phương muốn tới ngạnh công vậy phải nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng động tác ngô minh đột ngột ném thẻ trận ra rõ ràng đã thu hút sự chú ý của đám người vương hữu lượng chẳng qua trong mắt của bọn họ thì ngô minh chỉ là người bảo vệ hoặc cận vệ của nhà họ thích cho dù thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu thì hắn ta cũng chỉ là nguyên khí cấp ba bình thường vì vậy không cần quan tâm bất quá như vậy cũng tốt ngô minh có thể thông dong bố trí tốt hai trận pháp hắn ta bố trí đều là trận pháp cấp hai liền tính là nguyên khí cấp bốn cũng có thể đối phó huống hồ ngô minh nhìn ra được vô luận văn bá hay là vương hữu lượng cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn bình thường thực lực cũng không bằng đám hắc sử gặp phải trước đây cho nên chỉ riêng trận pháp phòng ngự và trận pháp tấn công cũng đủ để đối phó với người của vương gia trận pháp sư cực kỳ hiếm trong đệ tứ nguyên khí thế giới nên ngay cả văn bá và vương hữu lượng đã trải qua sự kiện vết nứt cũng không biết ngô minh đang muốn làm gì nhất là người sau lúc đầu nhìn thấy ngô minh ném ra hơn chục thẻ bài lão ta còn tưởng rằng đối phương định động thủ nhưng không ngờ những thẻ bài đó đã bay lên không trung rồi biến mất không còn tâm hơi hừ cố lộng huyền hư chẳng có gì ghê gớm một ít tiểu bối của vương gia hoảng sợ khi thấy ngô minh ném ra hơn chục thẻ bài Rốt rất thể hoạt thẻ thẻ cuộc có thể kích hoạt nhiều thẻ bài cùng lúc không chỉ cần rất nhiều thẻ nguyên khí mà còn nhiều nhiều nguyên không khí phải bài mà vương ậ n dụng thuần thủ thuộc thẻ pháp cực kỳ thuần thuộc đối với thẻ bài. v hữu lượng thực lực cường hãn tự nhiên không sợ hãi những người khác của vương gia vẫn là hoảng sợ nhưng lại thấy không có chuyện gì xảy ra có thể tưởng tượng được bọn họ có chút căm tức có phải cố lộng huyền hư hay không thì trong lát nữa các ngươi sẽ biết ngô minh lúc này mở miệng nói dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác hắn ta tiến lên một bước trong tay hàng quang chật lóe một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra trên mặt đất ở lối vào của biệt thự trước mặt hắn ta vẽ một vết kiếm dài mười mét không ai nhìn thấy thanh kiếm trong tay ngô minh ngay cả văn bá và vương hữu lượng tình huống hiện tại đã thực rõ ràng vương gia nhân lần này là muốn đuổi tận g i ế t tuyệt khẳng định là muốn dùng vũ lực mà văn bá thì đã bị thương cho dù không bị thương thì ông ta cũng không có thể là đối thủ của vương hữu lượng đối thủ có hai sinh vật cấp bốn chỉ cần điểm này thôi thì văn bá và đ ổ gia nhất định sẽ thua chưa kể còn hơn ba trăm danh binh lính thức tỉnh giả vương gia cho nên ngô minh cũng không tính toán lại ẩn tàng nữa đến lúc ra tay thì sẽ ra tay nếu không ra tay thì đ ổ gia cùng thích quan dân coi như xong đương nhiên ngô minh không có ý định triệu hồi cốt long đi ra trực tiếp cứng rắn chém dết không phải là ngô minh không làm được mà mấy ngày hôm trước ngô minh đã dùng thẻ tiến hóa sinh học cấp bốn cho cốt long để cốt long phát triển thành chuẩn sinh vật cấp năm như vậy thực lực cường đại của nó đâu chỉ tăng gấp đôi muốn đối phó với những người này thì chỉ một con cốt long là đủ nhưng nếu hắn ta làm vậy nói không chừng hắn ta sẽ rước lấy những phiền toái khác dù sao từ đ ổ uy thì ngô minh đã biết toàn bộ tân đô thành chân chính thái thượng hoàng đế là huyền phù thánh thành sát nhân không có gì nhưng nếu như khiến cho huyền phù thánh thành chú ý mà ảnh hưởng tới khảo hạch bí thuật học đồ đó mới là điều mà ngô minh kiên kỵ vì vậy lần này ngô minh sẽ không chủ động xuất kích chỉ cần bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công là đủ để đối phó với mối uy hiếp trước mắt ngô minh lấy tốc độ cực nhanh rút kiếm ra thi triển bán nguyệt kiếm khí sau đó lại nhanh chóng thu hồi thứ nhất để thể hiện kỹ năng kiếm thuật mạnh mẽ của mình thứ hai là để mơ hồ nói cho vương hữu lượng rằng không phải văn bá là người đã giết chết vương lão tam mà là chính mình có muốn thì liền tới báo thù trừ cái này ra ngô minh lưu lại trên mặt đất một đạo vết kiếm thật dài cũng không phải vô duyên vô cớ vẽ ra đỗ huynh ta muốn hỏi ngươi một chuyện ngô minh cố ý nói lớn lúc này đỗ uy n h đang đối mặt với nguy cơ là đỗ gia có khả năng sẽ bị tận diệt nên hắn ta rất lo lắng nghe câu hỏi của ngô minh thì hắn ta cũng sửng sốt bất quá hắn ta là người khoái ý ân cừu tính cách rộng rãi rất nhanh đã đem lo lắng trong lòng ném sang một bên hơn nữa đối với ngô minh thì hắn ta cực kỳ bội phục nếu ngô minh đã hỏi như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân vì thế cũng giỏng giặc đáp ngô huynh đệ ngươi muốn hỏi cái gì ngô minh nói chuyện đồng thời nhìn sang phía vương gia đối diện dường như những lời này là dành cho bọn họ đ ổ uy đầu óc cũng linh hoạt hắn ta lập tức hiểu được ý ngô minh có biện pháp cho nên cũng là vội vàng kẻ s ư ớ n g người họa nói đúng vậy luật này được thành lập khi tân đô thành được xây dựng nó là do nhân loại chúng ta cùng kiếm thuẫn đế quốc cùng nhau chế định ngô minh v ẽ mặt khiêu khích quát vào mặt nhà họ vương bên ngoài phòng tuyến sau khi ngô minh nói lời này hai bên đều là trợn mắt há mồm tự nhiên bên vương gia cảm thấy người này càng rỡ vô cùng quả thật là muốn chết càng là vô tri vương gia bọn họ hôm nay là đến để giết người còn nhưng văn bá thích quang dân thì khác bọn họ cũng là người có kiến thức rộng rãi bọn họ đương nhiên biết pháp luật này tuy rằng tồn tại nhưng không thể ước thúc được nhà họ vương chút nào cho dù hôm nay đối phương có qua phòng tuyến giết người thì ai dám truy cứu trách nhiệm của nhà họ vương nhưng bất kể như thế nào chuyện đã đến giai đoạn này thì có nói gì đi chăng nữa nhà họ vương cũng không thể từ bỏ ý đồ nhất là văn bá biết tính cách của vương hữu lượng ông ta càng minh bạch hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều ông ta suy nghĩ một chút nhưng vẫn nhỏ giọng nói văn bá nói như vậy là đã sẵn sàng hy sinh bản thân nhưng ngô minh nghe xong thì m i ễ n cười rồi nói văn bá chúng ta không cần phải liều mạng ít nhất hôm nay vương hữu lượng không đủ tư cách để bắt chúng ta liều mạng những gì ta vừa nói không phải là nói đùa ngừng một chút sắc mặt ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv trở nên lạnh lùng quát nhà họ vương bên ngoài vẫn là câu nói đó kẻ nào vượt phòng tuyến sẽ chết cuối cùng một người trong nhà họ vương phía đối diện nhịn rốt cuộc không được không b ả o phát ra một người đàn ông mặc áo giáp và cầm một chiếc chùy bằng kim loại gầm lên một tiếng người đàn ông to lớn này rất mạnh mẽ rõ ràng là một loại thức tỉnh giả sức mạnh theo sau là bảy tám tên thuộc hạ tất cả đều cầm trong tay vũ khí vẻ mặt đằng đằng sát khí vương hữu lượng âm thầm gật đầu theo ý lão ta thì chỉ có văn bá là đáng để lão tự mình ra tay nếu động thủ với người khác thì sẽ mất đi thân phận của mình bây giờ đến lượt cháu trai của lão ta nhảy ra thực lực thức tỉnh giả cấp ba có một thẻ bài cường hóa đặc biệt vô cùng mạnh mẽ thiết chùa y kim loại trên tay nặng hơn hai trăm kg lực lượng trầm trọng giờ thiết chùa y nện xuống thì thức tỉnh giả cấp ba thì tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hơn nữa thực lực của thuộc hạ của đứa cháu trai cũng không yếu nếu cùng nhau tấn công thì trừ văn bá ra những người khác thật sự khó có thể chống đỡ chỉ cần văn bá có dị động lão ta sẽ lập tức ra tay nhìn thấy vương hữu lượng gật đầu tráng hán kia càng thêm hưng phấn hắn đã sớm muốn bộc lộ tài năng trước mặt gia gia lập tức dẫn một đám người xông lên trước sẵn sàng bước qua vết kiếm tuyến do ngô minh chém ra ngô minh nhìn thấy điều này thì mí mắt cũng không có động hắn ta đã kích hoạt trận pháp tấn công cấp hai ai dám bước vào sẽ ngay lập tức bị trận pháp tấn công công kích với thực lực của mấy người này sợ là một kích cũng không chịu được lần này ngô minh bố trí trận pháp sóng chân không để tấn công kẻ địch bước vào phạm vi của trận pháp sẽ bị tấn công ngay lập tức khoảnh khắc tiếp theo tráng hán cùng thủ hạ vừa bước vào phạm vi trận pháp chuẩn bị tiến lên ngay lúc này bọn họ p h ả n phất như bị một nắm đấm khổng lồ vô hình đánh trúng đột nhiên bay về phía sau bảy tám người phanh phanh phanh đập ầm ầm rơi xuống đất cách đó hơn mười mét ngoại trừ tráng hán chết sau khi hết thảm một số người khác đã bị giết ngay khi bị tấn công chết hết trận pháp tấn công cấp hai mạnh cỡ nào nhất định có thể giết chết thức tỉnh giả cấp ba bình thường trong d â y lát đối phương nhìn qua thì khí thế mười phần nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là đ á y của tồn tại thức tỉnh giả cấp ba không cần nói đến ngô minh chính là thích quan dân chính diện cùng đối phương kích đấu cũng có thể áp đảo đối phương một bậc càng không cần phải nói những gia hỏa thấp kém khác cảnh tượng kịch tính này ngoại trừ ngô minh những người khác đều trợn mắt há mồm đám người vương gia bị chấn kinh mà bên đám người đ ổ uy văn bá còn lại thì kinh hỷ thật sự là người qua tuyến thì chết vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy vương hữu lượng cũng trừng to đôi mắt lão ta thật sự không nhìn rõ cháu trai mình thật sự đã bị giết ngay khi vừa băng qua ranh giới đó nhưng đối phương đã ra tay như thế nào văn bá không di chuyển và những người khác cũng không di chuyển vì sao cháu trai và các thuộc hạ của lão ta bị giết vương hữu lượng cũng là một người cẩn trọng từng chứng kiến nhiều điều khó tin khi trải qua sự kiện vết nứt nên đã nhanh chóng bình tĩnh hơn nữa lão ta có mấy đứa cháu trai một đứa chết cũng không sao lão ta lập tức hạ lệnh người nhà họ đổ kháng cự xạ thủ lập tức xạ kích tiêu diệt kẻ địch hiển nhiên vương hữu lượng cũng có phần kiên kỵ thủ đoạn của đối phương giết người một cách vô hình một khi đã như vậy lão ta sẽ tấn công bằng vũ khí tầm xa vương gia đến lần này với ba trăm chiến binh thức tỉnh giả tất cả đều là súng vác vai đạn lên nòng trong số đó có một số xạ thủ mang súng máy cải tiến uy lực cực đại nếu tập trung bắn phá thì ngay cả sinh vật cấp ba cũng có thể bắn chết vương hữu lượng ra lệnh súng máy bố trí từ lâu điên cùng bắn ra từng viên đạn kéo theo những vệt lửa bắn ra động năng cực lớn ngay cả bức tường bê tông cốt thép cũng có thể dễ dàng bắn xuyên qua tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người không thể tin được bên ngoài biệt thự nhà họ đổ dường như có một lớp lá chắn vô hình bảo vệ đạn bắn trúng lá chắn như mưa nhưng tất cả đều bị bật ra đây đây là lá chắn nguyên khí sao vương hữu lượng nhìn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng lão ta tuy rằng kiến thức không đủ nên không biết trận pháp nhưng lại biết loại đồ vật lá chắn nguyên khí này trong số rất nhiều loại thẻ thì thẻ phòng thủ và thẻ tấn công là những thẻ rất cơ bản trong đó lá chắn nguyên khí là thẻ phép phòng thủ cơ bản nhất nhưng lá chắn nguyên khí hầu hết đều có thời gian hạn định khả năng phòng ngự hoàn toàn không mạnh nhưng vẫn có thể chống đạn hiển nhiên vương hữu lượng nghĩ rằng mô minh đã kích hoạt một loại lá chắn nguyên khí nào đó bất quá lại nói tiếp tác dụng của trận pháp phòng thủ quả thực rất giống với lá t r ắ n g nguyên khí nhưng loại sau không thể so với loại trước trận pháp phòng thủ có thể tiếp tục phát huy tác dụng sức mạnh phòng ngự hơn xa lá t r ắ n g nguyên khí nếu là lá t r ắ n g nguyên khí bình thường tuy rằng viên đạn không thể phá vỡ nó nhưng lão ta tin rằng sinh vật cấp bốn cũng đủ sức phá tan lớp lá t r ắ n g nguyên khí này vì vậy vương hữu lượng lập tức thúc giục hai sủng vật nguyên khí cấp bốn của mình xông lên Hiện tại một cháu trai của lão ta cũng đã chết, vô như thế nào thì hôm nay cũng không thể những phải phương chống mảnh phương chống cho nên sau này không sợ bị quy trách nhiệm. tại trai người giết. Đối liệt đối lại giữ cũng luận nào nay cũng này càng càng bằng nên này một ta tất tốt, bắt của cả cựu lực qua, đều sau lão đã vũ vô quy bỏ bị bị sợ mặc dù vừa rồi vương hữu lượng không biết đối phương dùng phương pháp gì để giết cháu mình nhưng nghĩ đến có lẽ đó là một loại thẻ phép hiếm có vương hữu lượng cũng có một số thẻ khá hiếm nên không sợ hãi nhìn thấy hai sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp bốn lần lượt lao lên người của gia tộc vương gia đều phát ra một trận hoan hô thực lực của gia chủ vương hữu lượng chỉ có hậu duệ trực hệ của gia tộc vương gia mới biết chính là nguyên khí cấp bốn cường đại trong mắt của tộc nhân vương gia nguyên khí cấp bốn đã là đỉnh cao của thức tỉnh giả nhân loại thẻ nâng cấp chỉ có thể cho phép thức tỉnh giả nâng cấp lên nguyên khí cấp ba nếu muốn tiếp tục nâng cấp hầu hết mọi người thậm chí còn không tìm được phương pháp nhưng gia chủ vương gia đã là nguyên khí cấp bốn rồi chỉ riêng cảm giác ưu việt này thôi cũng khiến tộc nhân trong gia tộc họ vương cảm thấy tài trí hơn người nhiều người trong số họ cũng biết thẻ bài lá chắn nguyên khí biết rằng mặc dù loại lá chắn nguyên khí này có thể tạm thời chống lại công kích của đạn nhưng nó tuyệt đối không thể chống lại công kích của hai sinh vật cấp bốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng sau khi lá chắn nguyên khí bị phá vỡ chúng ta sẽ lập tức xông vào giết hết kẻ địch không chừa một ai vương gia đã có người bắt đầu thông báo cho nhau thậm chí còn có người vì đoạt công nên gắt gao theo sau hai sinh vật nguyên khí cấp bốn định lao vào ngay khi lá chắn nguyên khí bị phá vỡ về phần đám người tráng hán vừa mới chết tộc nhân nhà họ vương cũng cho rằng đó là một loại thẻ phép quý hiếm nào đó nếu là thẻ phép hiếm thì chắc là không có nhiều đối phương ước chừng chỉ có vài thẻ mà bây giờ đã dùng hết rồi không giống như tộc nhân vương gia tự tin đ ổ uy văn bá và những người khác vẫn chưa hoàn hồn sau chấn động vừa rồi họ là những người có khoảng cách gần nhất với ngô minh đương nhiên biết rõ ngô minh đã không kích hoạt bất kỳ t h ể nào cả dường như có một đạo lực lượng vô hình xung quanh tấn công bất cứ ai bước vào phòng tuyến đó dường như có một bức tường vô hình ngăn cản lại các cuộc tấn công từ bất kỳ hướng nào ngô tiên sinh đây chính xác là chuyện gì văn bá không khỏi thấp giọng hỏi nhìn thấy hai sinh vật nguyên khí cấp bốn của vương hữu lượng lao tới ông ta vô thức ra lệnh cho con tự nhân cương thi của mình ứng chiến nhưng nghĩ về những dị tượng vừa rồi đã xảy ra bất giác ông ta lại dừng lại bởi vì ông ta nhìn thấy ngô minh lúc này khá thoải mái không có mục tiêu căng thẳng văn bá đỗ huynh còn có thích đoàn trưởng đừng lo lắng hôm nay nhà họ vương không thể vượt qua ranh giới đó ai vượt qua sẽ chết lời ta nói ra sẽ không sai đâu các ngươi cứ yên tâm xem náo nhiệt đi ngô minh cười nói hai sinh vật cấp bốn quả thực rất cường đại nếu liên tục m ả n h công nói không chừng thật sự có thể công phá trận pháp phòng thủ chẳng qua ngô minh lập tức thả lỏng khi nhìn thấy trong số sinh vật của đối phương có một khô lâu kiếm sĩ muốn nói ngô minh không sợ hãi nhất là với những sinh vật dạng khô lâu hắn ta đang đeo chiếc tạp giới khô lâu vương trên nón g tay của mình khô lâu vương chính là vua của các sinh vật hệ khô lâu tạp giới của nó trời sinh đã mang có một loại năng lực có thể khống chế cùng mệnh lệnh tất cả sinh vật hệ khô lâu đương nhiên thỉnh thoảng cũng cần tiêu tốn một ít thẻ nguyên khí nhưng ngô minh hiện tại tài đại khí thô chính là có rất nhiều thẻ nguyên khí cho nên sau khi nhìn thấy khô lâu kiếm sĩ cấp bốn ngô minh liền nghĩ ngay đến một ý đồ xấu hắn ta tính toán trong chốc lát đột nhiên tập kích dùng tạp giới khô lâu vương điều khiển khô lâu kiếm sĩ cấp bốn lấy đi quyền sở hữu của đối phương sau đó bất ngờ tấn công viên thú cấp bốn mặc dù thú viên thú cấp bốn trông to lớn hơn nhưng luận về thực lực thì không thể bằng khô lâu kiếm sĩ cấp bốn sinh vật này là một sinh vật quý hiếm không biết vương hữu lượng lấy ở đâu ra tin tưởng vương hữu lượng hẳn đã phải trả một cái giá nào đó để có được khô lâu kiếm sĩ cấp bốn này nếu quyền sở hữu bị tước đi và con viên thú cấp bốn bị thương hoặc thậm chí trực tiếp bị giết chết ước tính vương hữu lượng cho dù có lòng dạ thâm sâu cỡ nào cũng sẽ phát điên lên mà về phía chính mình thì căn bản không có động thủ chuyện này cho dù nói đến chỗ nào thì cũng chiếm lý nghĩ đến đây ngô minh cũng cảm thấy phương pháp của mình có chút tàn nhẫn nhưng đối phó với những kẻ xấu xa như vậy chỉ cần thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mới có hiệu quả ngô minh vừa nghĩ tới đó công viên thú cấp bốn đã đi tới phía trước nó lao thẳng lên phía trước cố gắng đập vỡ cánh cửa tuy nhiên ngô minh đã bố trí trận pháp phòng thủ dù công viên thú cấp bốn p h ả n phất như một tòa tiểu sơn có lực lượng thật lớn nhưng đối mặt lực lượng trận pháp cũng không làm nên chuyện gì liền nghe thấy một tiếng rầm thật lớn quái thú vượng cấp bốn đâm vào trận pháp vô hình và trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công đồng thời được tự động kích hoạt trận pháp phòng ngự cấp hai bị con viên thú cấp bốn dùng toàn lực đánh vào bị rung lắc vài cái còn xuất hiện vết nứt nguyên khí nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi liền tính là lấy lực lượng cùng sức bật tăng trưởng của viên thú cấp bốn cũng đừng mơ tưởng nhẹ nhàng kích phá năng lực phòng ngự của trận pháp ngoài trận pháp phòng ngự còn có trận pháp tấn công cấp hai trong chốc lát con viên thú cấp bốn dường như bị một loại lực nào đó đánh trúng kêu thảm một tiếng rồi lùi lại vài bước khả năng công kích của trận pháp tấn công thì ngô minh không có gia trì thêm các thẻ phép khác vì vậy mặc dù là trận pháp tấn công cấp hai cũng khó có thể dùng một kích giết chết con viên thú cấp bốn tuy nhiên nếu con viên thú cấp bốn này muốn tiếp tục thử thì không cần hỏi kết quả trong quá trình công phá trận pháp phòng thủ chắc chắn sẽ bị trận pháp công kích giết chết trước con viên cấp bốn là sinh vật nguyên khí cấp bốn đã sở hữu trí tuệ nhất định hơn những sủng vật bình thường lúc này trong mắt nó hiện lên một tia hoài nghi và sợ hãi chẳng mấy chốc khô lâu kiếm sĩ bộ cấp bốn đã tới gần chiều cao hơn hai mét dường như nhỏ hơn nhiều so với viên thú cấp bốn nhưng khí thế mà nó toát ra lại mạnh mẽ hơn khô lâu kiếm sĩ không trực tiếp bước vào phạm vi trận pháp mà đứng ngoài ranh giới kiếm khí do ngô minh chém ra bất ngờ cử động hộ thuẫn d ơ kiếm bày ra tư thế tấn công khoảnh khắc tiếp theo tử vong nguyên khí trên thanh trường kiếm của nó càng lúc càng nồng đậm tỏa ra từng luồng hào quang màu trắng xám rồi khô lâu kiếm sĩ bước ra sau đó huy kiếm hung hăng chém mạnh vào trận pháp phòng thủ Bàn thanh trường kiếm trong tay của khô lâu kiếm sĩ hiển nhiên không phải loại thường một kiếm chém ra khiến mí mắt của ngô minh nhảy lên anh phát hiện trận pháp phòng ngự của mình đã đầy vết nứt loại vết nứt này ngay cả nhà họ vương ở đối diện cũng có thể nhìn thấy như thể một mảnh thủy tinh trong suốt bị va đập mạnh sắp vỡ tan trên thực tế ngô minh cũng đã thấy khô lâu kiếm sĩ cấp bốn này nhất định không phải tầm thường lực công kích của nó cũng đã có thể so sánh với cốt lông cấp bốn rồi mặc dù không bằng cốt lông nhưng nó không kém hơn bao nhiêu mặc dù trận pháp phòng thủ có thể chịu được một lần công k í c h nhưng chắc chắn không thể ngăn cản lần công k í c h thứ hai người nhà họ vương khi nhìn thấy cảnh này đều nhất tề hoan g hô một hồi tất cả đều chỉnh tề chuẩn bị tiến lên ngay cả con viên thú cấp bốn cũng đang đứng sau lưng khô lâu kiếm sĩ chuẩn bị tấn công văn bá vốn đã rất căng thẳng và sẵn sàng ra lệnh cho cự nhân cương thi n g h ê n địch bất cứ lúc nào nhưng văn bá lại có một con mắt hung ác tự nhiên có thể nhiên nhìn ra được cử nhân Cương Thi có ra đúng lúc này ngô minh đột nhiên đem đại lượng nguyên khí rót vào trong khô lâu vương tạp giới sau đó vung tay lên toát ra khí tức tử vong đáng sợ khí tức tử vong này là khí tức độc nhất của khô lâu vương tạp giới khô lâu kiếm sĩ cấp bốn cảm nhận được ngay lập tức nó dừng lại ngay khi chuẩn bị tấn công lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn ngô minh chính xác mà nói thì đó là nó nhìn chiếc khô lâu vương tạp giới trên ngón tay của hắn ta ngô minh đã từng có kinh nghiệm thu phục khô lâu chiến binh nhưng anh không biết mình có thể thu phục được khô lâu kiếm sĩ cấp bốn này hay không may mắn thay chiếc khô lâu vương tạp giới này đã không làm ngô minh thất vọng khoảnh khắc tiếp theo khô lâu kiếm sĩ cấp bốn nhìn thấy chiếc khô lâu vương tạp giới một ngọn lửa ma trơi bùng lên từ đôi mắt giống như lỗ đen của nó sau đó nó quay sang cất thanh kiếm và dựng hộ thuẫn thực h i ệ ngô minh không ngờ kế hoạch này thực sự sẽ thành công đó là nhờ khô lâu kiếm sĩ chỉ mới có cấp bốn nếu cấp bậc cao hơn thì nói không chừng khô lâu vương tạp giới muốn khống chế đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm sao vậy tại sao khô lâu kiếm sĩ lại quỳ xuống mọi người trong gia tộc họ vương đều sửng sốt ngạc nhiên nhất chính là vương hữu lượng vừa rồi lão ta đã mất khống chế đối với khô lâu kiếm sĩ không tốt ngay khi vương hữu lượng định nói gì đó lão ta nhìn thấy khô lâu kiếm sĩ vốn dĩ thuộc về lão ta đột nhiên đứng lên và chém chết con viên thú cấp bốn sau lưng nó chỉ bằng một nhát kiếm viên thú căn bản không nghĩ tới khô lâu kiếm sĩ lại quay giáo một kích bị giết chết cực kỳ nghẹn khuất nếu không liền tính là nó không địch lại khô lâu kiếm sĩ nhưng cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian mấy tộc nhân vương gia khoảng cách gần nhất còn tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng bị khô lâu kiếm sĩ tiến lên huy kiếm chém giết từng người một thoáng cái đã giết sạch sành bên ngoài đang hỗn loạn khắp nơi nhưng đỗ uy lại có vẻ mặt không dám tin nói chuyện gì đang xảy ra tại sao họ lại tự đánh nhau có lẽ khô lâu kiếm sĩ biết nhà họ vương đang làm điều ác nên lương tâm nổi lên không muốn lại trợ trụ vi ngược cho nên mới phản bội làm phản a giọng nói của ngô minh lớn đến mức đôi mắt của vương hữu lượng tối sầm lại khi lão ta nghe thấy khiến lão ta gần như ngất đi vương hữu lượng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao lão ta lại đột nhiên mất kiểm soát đối với khô lâu kiếm sĩ cấp bốn liệu sủng vật có thể chủ động thoát ly khỏi tầm khống chế loại sự tình này trước kia đừng nói thấy chính là nghe cũng chưa nghe nói qua hơn nữa khô lâu kiếm sĩ cấp bốn thoát ly khống chế vậy mà lại chủ động tấn công một phương người của mình đồng thời giết chết con viên thú cấp bốn tâm của vương hữu lượng rỉ máu đó là chính là sinh vật cấp bốn vậy mà bị giết chết như vậy vốn dĩ vương hữu lượng đang lo lắng và tức giận nhưng ngô minh đột nhiên nói một cái khiến lão ta nổi giận đùng đùng nhưng bây giờ vương hữu lượng không có thời gian đi tìm đối phương gây phiền toái bây giờ khô lâu kiếm sĩ cấp bốn đột nhiên quay giáo đánh cho tộc nhân vương gia trở tay không kịp nhiều tinh hoa của nhà họ vương đã bị khô lâu kiếm sĩ giết chết vương hữu lượng lập tức lấy ra một ít thẻ để kích hoạt đồng thời cầm một thanh vũ khí lao về phía khô lâu kiếm sĩ cấp bốn lão ta nhất định phải ra tay nếu không nhà họ vương sẽ bị khô lâu kiếm sĩ cấp bốn giết sạch phải nói vương hữu lượng quả thực là một c a o thủ cấp bậc ngang ngửa với văn bá hơn nữa thực lực còn mạnh hơn cả văn bá mặc dù lão ta không bằng khô lâu kiếm sĩ cấp bốn nhưng ngăn cản trong một khoảng thời gian ngắn vẫn không có vấn đề gì vương hữu lượng tấn công đồng thời cũng ra lệnh với những binh lính thức tỉnh giả xung quanh và những người còn lại của nhà họ vương tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng cũng có thể trì hoãn được phần nào tình huống hiện tại t h ậ p phần thú vị nhà họ vương vốn dĩ tới để hưng sư vấn tội với quy mô lớn còn chưa tiến vào nhà họ đ ổ thì đã loạn thành một đoàn nói là thương vong thảm trọng cũng không ngoa chút nào mọi người nhìn thấy cảnh này đều có vẻ mặt rất đặc sắc nhìn thế nào cũng thấy nhà họ vương đang tự mình biểu diễn ngược lại thì nhà họ đ ổ từ đầu đến cuối đều không có chút nào dị động ngô minh lúc này vẫn tiếp tục hò hét mặc dù tộc nhân vương gia tức giận sắp nổ phổi nhưng lúc này cũng không thể có biện pháp gì lúc này người diệp gia nghe tin cũng vội chạy tới nhìn cảnh này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng họ cũng thông minh không trộn lẫn vào chỉ có chút nghi hoặc đứng sang một bên diệp chấn đông gia chủ của diệp gia và quản gia cũng có mặt ở đó bọn họ nghe nói nhà họ vương sẽ ra tay đối phó với nhà họ đỗ lại còn liên lụy đến thích quan dân nên tự nhiên là không thể ngồi yên không nhìn đến tộc nhân đỗ gia thì không sao nhưng thích quan dân lại là bạn cũ của diệp chấn đông tuy rằng bọn họ bởi vì nữ nhi của mình mà sự tình náo loạn tan rã trong không vui nhưng giao tình vẫn còn ở đó nếu nhà họ vương muốn tấn công thích quan dân diệp chấn đông sẽ không có khả năng mặc kệ ít nhất cũng phải cứu mạng thích quan dân với thực lực của diệp gia thì không khó để đạt được điều này vì vậy lần này diệp chấn đông đưa đến một nhóm tinh hoa diệp gia chính là để bảo vệ thích quan dân kết quả là bây giờ có vẻ như thích quan dân đã bình an vô sự tộc nhân đổ gia cũng không bị thiệt hại gì ngược lại nhà họ vương lại đang chiến đấu ác liệt với một khô lâu kiếm sĩ cấp bốn đang đánh đến đất trời u ám diệp chấn đông hỏi lớn ngay sau đó một thám tử của diệp gia đã nhìn thấy toàn bộ quá trình và chạy đến báo cho diệp chấn đông phản ứng đầu tiên của diệp chấn đông khi nghe thuộc hạ báo cáo là ông ta không tin nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt ông ta vì vậy ông ta không muốn tin cũng không được phía trước nhà họ đ ổ thật sự có một phòng tuyến bên ngoài phòng tuyến thì nhà họ vương đang loạn thành một đoàn còn bên trong phòng tuyến thì tộc nhân đ ổ gia lại vững như thái sơn đ ổ gia trở nên lợi hại từ khi nào vậy diệp chấn đông n h í u mày một bên người quản gia họ diệp nhìn kỹ hơn nhìn thấy ngô minh bên cạnh đ ổ uy lập tức thất thanh nói là hắn ta gia chủ chính là hắn ta nói nhận thức đại tiểu thư lúc trước tới d i ệ p gia chúng ta cũng là hắn ta d i ệ p chấn đông càng thêm sửng sốt lúc trước từ trong miệng thám tử nhà họ d i ệ p bọn họ cũng biết người dùng thủ đoạn phi thường vạch một đường trên mặt đất nói kẻ nào vượt qua phòng tuyến sẽ chết cũng là hắn ta đây là lần đầu tiên quản gia gặp phải tình huống như vậy đáng lẽ bọn họ tới giúp đỡ nhưng hóa ra thích quan dân không có việc gì căn bản không cần giúp đỡ trước tiên hãy xem tình hình rồi tính sau d i ệ p chấn đông không hổ là gia chủ nhà họ d i ệ p là gia tộc quý tộc lớn nhất ở tân đô thành một chút trầm ổn vẫn phải có hơn nữa ông ta cũng nhận ra tộc nhân đổ gia không có mục tiêu hoảng sợ hiển nhiên là sự hỗn loạn bên phía nhà họ vương có liên quan gì đến họ nhưng đây chỉ là phỏng đoán diệp chấn đông không biết như thế nào nhưng rõ ràng là ông ta định xem trò hay này vương hữu lượng lúc này tóc tai bù xù thập phần chật vật lão ta tuy rằng là thức tỉnh giả nguyên khí cấp bốn thực lực phi phàm nhưng ai có thể nghĩ đến chín h m ì n h trăm cây ngàn đắng lộng tới s ủ n g vật cường đại lại thoát ly khống chế làm phản ngay tại chỗ lần này đừng nói lấy thế lôi đình tiêu diệt đổ ra chính bọn họ có thể ngăn cản khô lâu kiếm sĩ cấp bốn công kích hay không còn chưa biết vương hữu lượng nghiến răng nghiến lợi ngay sau đó khô lâu kiếm sĩ định thi triển các loại thẻ phép thuật xong tới như đạn pháo lão ta vội vàng tránh né sang bên cạnh trong lòng cực kỳ nghẹn khuất theo nhận định của lão ta nhiều nhất thì bọn họ sẽ tiêu diệt được nhà họ đổ trong vòng mười lăm phút trong khoảng thời gian này nhà họ diệp và quân đội đều không thể làm gì cũng không kịp phản ứng chỉ cần ván đã đóng thuyền như vậy vương gia sẽ có rất nhiều bài chuẩn bị về sau có thể nói không chút cố kỵ nào nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi bọn họ thậm chí còn chưa có vào cửa lớn nhà họ đổ những người xông vào nhà họ đổ trước đó đều đã chết thật đúng là ứng với cảnh cáo kia của đối phương qua tuyến người chết không đúng đột nhiên vương hữu lượng dường như nghĩ ra điều gì liếc mắt nhìn đám người trong sân đổ da liền nhìn thấy người thanh niên vừa nói chuyện đối phương nhìn qua thập phần lạ mặt mặc dù vương hữu lượng chưa từng gặp qua tộc nhân đổ da nhưng cũng đã nghe nói qua tuyệt đối không có một nhân vật như vậy xem ra lúc này ngay cả trác văn bình cũng lấy thiếu niên kia làm chủ đạo vương hữu lượng hiểu rõ hơn bất cứ ai về khả năng của trác văn b ì n h lão ta là người đã từng trải qua sự kiện vết nứt với ông ấy tuy rằng lúc đó vài người trong bọn họ cũng không xem như đặc biệt tồn tại ưu tú nhưng cũng tuyệt đối không phải những người khác có khả năng so sánh được cho tới nay vương hữu lượng đều có một loại cảm giác ưu việt lão ta luôn cho rằng chính mình trải qua sự kiện khe n ứ c thì so ra cao quý hơn người khác đối với lão ta mà nói sự kiện khe n ứ c không phải một chuyện xấu ngược lại đối với lão mà nói là một thiên đại may mắn đối với các chủng tộc dị tộc nhân đệ tứ nguyên khí thế giới vương hữu lượng lại rất khúng núng bày ra vẻ mặt nô tài nhưng đối với nhân loại lão ta lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng đây là bản tính của vương hữu lượng không ai có thể thay đổi được dù vậy vương hữu lượng vẫn có tầm nhìn nhất định lúc này mới có thể nhìn ra được người thanh niên vẽ đường cảnh cáo chắc chắn không phải người thường ban đầu nhà họ đ ổ và thích quan dân tự hồ tuyệt vọng cũng muốn liều mạng rồi nhưng sau khi người thanh niên này xuất hiện tình huống liền diễn biến thành tình trạng như hiện tại đối phương không biết dùng thủ đoạn gì chém ra ranh giới cảnh cáo ai qua tuyến sẽ chết thành sự thật hơn nữa vương hữu lượng cũng hoài nghi sủng vật khô lâu kiếm sĩ cấp bốn của mình đột nhiên làm phản nói không chừng cũng cùng đối phương có quan hệ vương hữu lượng đột nhiên nghĩ đến cảnh này trong lòng không khỏi đau xót càng trở nên khẳng định suy đoán của mình hơn lần này xem như lão ta đ ã trúng thiết bản mấy chục năm nay vương thiếu dương dựa vào năng lực và tính toán của mình có thể nói là thuận buồm xuôi gió muốn nói năng lực thì lão ta vẫn phải có nếu không cũng không kinh doanh được nhà họ vương đến trình độ như ngày hôm nay tình hình hiện tại đã là như vậy muốn dựa vào thực lực của tộc nhân vương gia để thay đổi thì rất khó có thể chống lại khô lâu kiếm sĩ cấp bốn cũng đã không tệ nhưng vương hữu lượng vẫn có hậu thủ lão ta vẫn còn một người ủng hộ trước đó lão đã thông báo cho đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc và thỉnh cầu đối phương cử ra hàng trăm kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc đến trợ trận lão ta sợ rằng trong trường hợp có rắc rối diệp gia và quân đội sẽ can thiệp tính ra thời gian những người ủng hộ lão ta cũng nên đến rồi chỉ cần người của kiếm thuẫn đế quốc đến thì tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức vương hữu lượng tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của kiếm thuẫn đế quốc trong khi anh đang suy nghĩ về những vấn đề này quân đội cũng đồng thời cử người hơn chục xe quân sự và hai trực thăng vũ trang những thứ này là bảo vật của quân đội trong trường hợp bình thường sẽ không gửi ra ngoài sau khi đám người trong quân đội tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng choáng ngợp nhà họ vương không phải muốn đối phó với nhà họ đ ổ và thích đoàn trưởng sao sao bây giờ lại đánh nhau với một khô lâu kiếm sĩ cấp bốn có người biết khô lâu kiếm sĩ là sủng vật của vương hữu lượng sao bây giờ người bên vương gia lại tự mình đánh mình người của quân đội không có hành động thiếu suy nghĩ giống như người của nhà họ diệp họ chỉ xem náo nhiệt từ bên ngoài một lúc sau đột nhiên xa xa có một kỵ sĩ phi long bay tới đ a nhìn g cử trên p i người kiếm thời đội binh kiếm tiến Long là người của kiếm thuẫn đế quốc, đồng thời trên mặt đất trung động, một đội hơn 300 binh của kiếm thuẫn đế quốc tiến quân gọn gàng, của quốc, của quốc kỵ đế đế mặt một đất v thế vô s o g lập thấy ứ c k i mọi người kinh、sợ. Phải biết binh kiếm giả ế đế n rằng hơn 300 binh của kiếm thuẫn cường nguyên kỵ khí sợ. của quốc c đều là p đều được huấn u l ệ n kỹ cảnh à n trấn trụ mọi người Nhìn g mới mọi có c thể trụ thấy ở đây. Nhìn thấy cảnh này thì vương hữu lượng m i ễ n cười cuối cùng người hậu thuẫn mà lão ta chờ đợi đã đến vương hữu lượng sau khi nhìn thấy kỵ sĩ cưỡi trên con phi long màu đồng ngay lập tức kêu cứu khoảnh khắc tiếp theo kỵ sĩ cưỡi phi long màu đồng lập tức bay xuống phi long màu đồng lập tức phun ra một đoàn liệt diễm t r ú c xuống khô lâu kiếm sĩ cấp bốn trên thực tế mọi thứ diễn ra bên ngoài đều nằm dưới sự chú ý của ngô minh bao gồm cả sự xuất hiện của diệp gia sự xuất hiện của quân đội và sự xuất hiện của trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc hai lực lượng đầu tiên hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị trộn lẫn họ thuộc về đã tương du nhân vật nhưng trung đoàn kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc đã khiến ngô minh kinh ngạc nghe những gì vương hữu lượng vừa nói ngô minh đã biết trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc đến đây để giúp đỡ nhà họ vương ngô minh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khi nhìn thấy kỵ sĩ phi long màu đồng bay xuống và điều khiển phi long màu đồng chém giết khô lâu kiếm sĩ cấp bốn thực lực của đối phương chắc chắn là nguyên khí cấp bốn mạnh hơn vương hữu lượng rất nhiều không chỉ vậy tọa kỵ phi long màu đồng mà hắn ta đang cưỡi cũng có hình thể rất lớn phi long là loại quý hiếm nên nó tự nhiên có những khả năng đặc biệt ngọn lửa mà nó phun ra nóng đến đáng kinh ngạc nếu quét trúng khô lâu kiếm sĩ cấp bốn như vậy người sau có khả năng trực tiếp bị đánh chết ngô minh đã có được quyền điều khiển khô lâu kiếm sĩ thông qua chiếc khô lâu vương tạp giới sao có thể để tổn thất như thế này được chứ hắn ta lập tức âm thầm hạ đặt mệnh lệnh cho khô lâu kiếm sĩ người sau lập tức lướt về phía sau đến bên trong sân viên đổ da né tránh cổ long tức của phi long màu đồng quý hiếm khô lâu kiếm sĩ rất nhanh vừa tránh được ngọn lửa rồng đã đập xuống đúng chính là đập xuống ngọn lửa của loài phi long quý hiếm này giống như chất lỏng biến khu vực rộng hơn mười mét vuông thành biển lửa điều kinh hoàng là khu vực này không ngừng chìm xuống ngọn lửa vậy mà vẫn tiếp tục kịch liệt thiêu đốt đem hết thảy đều đốt cháy thành tro tàn và những gì không thể biến thành tro thì biến thành dung nham nóng chảy tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt kinh hãi nếu một ngọn lông tức như vậy đập vào đầu mình ngay cả thức tỉnh giả cấp ba cũng sẽ lập tức biến thành một đám tro bụi bay mất khoảnh khắc tiếp theo kỵ sĩ phi long được vương hữu lượng gọi là đại nhân ma kim đã hạ xuống và con phi long khổng lồ phát ra một tiếng lông ngâm sau khi nó tiếp đất khiến toàn trường bị chấn nhiếp con phi long này tuyệt đối là c ự c phẩm trong các sủng vật trong toàn bộ nhân loại ở tân đô thành chỉ có ngụy phong và triệu thần huy đã chiến đấu với ngô minh ngày hôm đó là có tọa kỵ phi long những người khác đều không có bất kể là ai nhìn thấy sinh vật phi long hiếm có này cũng đều tỏ ra thần sắc hâm mộ không thôi đương nhiên bọn họ chỉ có thể hâm mộ về phần những suy nghĩ khác thì bọn họ không dám có thậm chí ngay cả vương hữu lượng cũng không dám lý do rất đơn giản đây là tọa kỵ của đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc đại nhân ma kim trong cao tầng nhân loại ở tân đô thành có ai mà không biết đại nhân ma kim đây là người đứng thứ hai của kiếm thuẫn đế quốc đóng ở tân đô thành không cần hỏi người số một chính là kỵ sĩ quan dực nhưng kỵ sĩ quan dực ngày thường không lộ diện thập phần điệu thấp mà phía sau kỵ sĩ quan dực là kỵ sĩ phi long màu đồng ma kim nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với nhân loại chính là ma kim này thực hiện cứ n h i ê n không ai không biết kỵ sĩ phi long màu đồng ma kim hạ xuống phía sau hắn là ba trăm kỵ binh của trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc lao tới tất cả các kỵ binh đều sử dụng một loại ngựa đặc biệt chỉ được sản xuất ở đệ tứ nguyên khí thế giới những con ngựa này cao lớn và cường tráng sau khi huấn luyện thì càng đều nhịp hơn và có thể vừa mang trọng vật nặng vừa xung phong lúc này những con ngựa cũng đang mang hộ giáp giống như các kỵ sĩ trên lưng nhìn qua đằng đằng sát khí đối với kỵ binh trên lưng ngựa họ thậm chí còn là những chiến binh thiện chiến trong kiếm thuẫn đế quốc với màu đồng nhất của áo giáp đồng sẫm mũ sắt khiên tháp và kiếm hiệp sĩ liền giống như một thể thiết đúc đây là trung đoàn kỵ binh mạnh nhất trong kiếm thuẫn đế quốc họ không cần mang theo thẻ bài và sổ thẻ vì họ không cần vũ khí lợi hại nhất của các trung đoàn kỵ binh này là chính họ những tọa kỵ họ cưỡi những tấm kiên chắc chắn và những thanh kiếm sắc bén trên tay họ thực dụng hơn bất kỳ thẻ bài nào trong đệ tứ nguyên khí thế giới a rong solo kiếm thuẫn đế quốc đã dựa vào tổng cộng ba trăm nghìn quân đoàn kỵ binh để tạo nên một vùng lãnh thổ khổng lồ và trở thành một trong những đế quốc hàng đầu trong thế giới aaron g solo bởi vậy mặc dù lần này bọn họ chỉ phái ba trăm kỵ binh nhưng khí thế áp chế đã trấn áp tất cả mọi người trong tích tắc ngay cả binh lính thức tỉnh giả do quân đội phái tới đều là loại thiết huyết quân nhân ở trước mặt trung đoàn kỵ binh cũng cảm thấy sợ hãi nói chuyện chính là thích quan dân làm một quan quân cao cấp trong quân bộ tự n h、so、các, các loại ế t trung đoàn khí ỵ b i n hậu thuẫn và thiết giáp đối diện với nhau đều chứa đựng nguyên khí mãnh liệt đạn thông thường không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho kỵ binh thiết giáp ngay cả một số vật liệu nổ nhỏ chẳng hạn như lựu đạn hoặc thậm chí bom cũng gây sát thương cực kỳ hạn chế cho các trung đoàn kỵ binh mà họ chỉ là kỵ binh ở mức nguyên khí cấp một nếu là trung đoàn kỵ binh một trăm người ở mức nguyên khí cấp ba cũng có thể trăm phần trăm chiến thắng hai hoặc ba trung đoàn cơ giới chính quy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha